Không sai. Chính là cung kính. Cái này biết được làm ở đây người nháy mắt sửng sốt một chút, có thể làm ẩn môn thánh thú như thế cung kính đối đãi Này tiểu thú rốt cuộc là cái gì lai lịch? Tiểu thú hiển nhiên cũng bị trước mắt tình cảnh doa sợ. Thật lâu sau lúc sau, nó mới hồi phục tinh thần lại. kia bạch bạch tay nhỏ chỉ vào đoàn người chung quanh hoa lý quang quắc kêu lên. Biểu tình rất là phẫn nộ. Này đầu linh thú sẽ không nói. Cố nhược vân mắt nội hiện lên một đạo chấm tư. Giống nhau linh thú tới nhất định cảnh giới, tất nhiên có thể khẩu suất của luôn nhưng trước mắt tiểu thú lại không có miệng phun nhân luôn Bất quá, dù cho như thế, cố nhược vân cũng không dám coi khinh này thoạt nhìn không hề lực công kích tiểu thú. Có thể bị ẩn môn xưng là thánh thú, này đầu linh thú thực lực tất nhiên không phải là nhỏ, cũng không giống nó bề ngoài giống nhau không có lực sát thương. Tộc trường đến. Theo này một tiếng hô to, đám người nháy mắt tránh ra một cái con đường. Ở quảng trường không xa chỗ, một người tay cầm quải trượng đầu bạc bà lao chậm rãi cất bước mà đến, nàng nện bước nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, cùng kia lão thái hoành trung dung nhan hiện ra cực kỳ không phù hợp đến trạng thái. Ta ẩn môn tộc trường, bái kiến thanh thú đại nhân. Tộc trường bước nhanh đi đến kia lông xù xù tiểu thú trước mặt, cùng cùng nắm tay, mặt lộ vẻ cung kính nói một câu. Và anh Tộc trường này một câu, giống như một đạo sấm sét rơi vào đám người bên trong. Cũng làm ôn nhã trong lòng bất an trở thành hiện thực. Thánh thú. nay đầu tiểu thú mới vừa rồi là thánh thú. Khó trách, khó trách nó có thể ngồi ở bạch long đầu phía trên, cũng khó trách bạch long sẽ đối nó như thế cung kính. Nguyên lai, like, ẩn môn chân chính thánh thú, kỳ thật là này không chút nào thu hút tiểu thú. Ôn nhã sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, nàng nhìn mắt một bên cối nhược vân gắt gao cắn cắn ngôi, rồi sau đó hít sâu khẩu khí mỗi bình ổn nội tâm kia cuồn cuộn mà ra cảm xúc, lại lần nữa khôi phục dị vãng lưu nhã. Mặc kệ như thế nào, nàng cần thiết chinh phục thánh thú. Chỉ có như thế, nàng mới có thể siêu việt mọi người, trở thành lần này truyền thừa người thừa kế. Nhưng mà, đương thiểu thú nhìn đến tộc trưởng xuất hiện lúc sau, tức khắc phẫn nộ rồi, nho nhỏ tay thiếu chút nữa chỉ tới rồi nàng cái môi phía trên, hoa lý quang quắc nói cái gì, xem nó biểu tình không khó tưởng tượng đến. Lúc này tiểu thú khẳng định là ở tức giận mắng tộc trưởng. Tộc trưởng trên mặt xuất hiện một mặt xấu hổ, thánh thú đại nhân, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tiểu thú mãn nhãn phun hỏa, hung hăng trừng mắt tộc trưởng. Nó phía trước bất quá là truyền đạt một cái mệnh lệnh cấp lao giả này, làm lao giả này mang theo truyền thừa người thừa kế tới gặp nó. Cho nên, đương kim thiên bạch long tiến đến tiếp nó thời điểm, nó liền hứng thú vội vàng đi trước. Ai biết lao giả này đem nó đưa tới trước mắt bao người nay chẳng lẽ không nên mắng? Đáng thương tộc trưởng, đến nay không biết chính mình phạm vào cái gì sai lầm, tuy nói không lâu trước đây Thánh Thú nguyện ý cùng nàng câu thông, nhưng bởi vì tiểu gia hỏa này sẽ không chuẩn xác biểu đạt duyên cớ, dẫn tới mệnh lệnh xuất hiện sai lầm, khiến tộc trưởng cho rằng tiểu gia hỏa muốn một lần nữa lựa chọn người thừa kế. 1.402 chương 1.402 Thánh Thú tam Thánh Thú Đại Nhân, ta đã nghe theo ngài phân phó. Đem tất cả mọi người triệu tập ở chỗ này, mặc cho Thánh Thú Đại Nhân lựa chọn, phàm là bị Thánh Thú Đại Nhân tuyển đến người, tắc có thể đi trước truyền thừa thất kế thừa truyền thừa, không biết Thánh Thú Đại Nhân còn có chuyện gì phân phó. Tộc trường đầy mặt cung kính, chậm rãi nói, tiểu gia hỏa hoàn toàn ông, chính mình khi nào phát đạt quá như vậy mệnh lệnh? Nó rõ ràng nói chính là muốn trông thấy lần này truyền thừa người thừa kế, khi nào nói qua muốn một lần nữa lựa chọn. Những nhân loại này rốt cuộc làm cái quỷ gì? Nghĩ đến đây, tiểu gia hỏa chỉ vào đám kia người, lại lần nữa hoa lý quang quát kêu lên, kêu ý tứ là làm tộc trưởng đem này nhóm người cấp xua tan. Đáng tiếc, tộc trưởng lại lần nữa hiểu lầm nó ý tứ, hơi hơi mỉm cười, nói, thánh thú đại nhân xin yên tâm, ta đã chuẩn bị tốt, hiện tại liền có thể làm thánh thú đại nhân lựa chọn, sau đó ta sẽ làm bọn họ một đám tiến lên, chỉ cần là thánh thú đại nhân sở lựa chọn người. Liền sẽ là truyền thừa người thừa kế Nói xong lời này Nàng xoay người nhìn về phía trên quảng trường Đông đảo tuổi trẻ những thiên tài Nhàn nhặt cười nói Các ngươi ai muốn trước tới thử xem Kia chính là truyền thừa à Mọi người hướng tới tồn tại Nếu là may mắn thành công đạt được truyền thừa Sợ là từ nay về sau Này đệ nhất thành đó là truyền thừa người thừa kế thiên hạ Này đây Được đến tộc trưởng nói Đông đảo đệ tử đều bắt đầu mong chờ mà thí Vẻ mặt hương phấn xoa quyền xoa trưởng Vân ngạn sư minh, ngươi không phải đối truyền thừa rất có hứng thú sao? Không bằng liền từ ngươi tới cho chúng ta khai cái này đầu. Đột nhiên, một người ẩn môn đệ tử nhìn thấy không có bất luận cái gì động tác vân ngạn, không khỏi ra tiếng nói. Cái này, vân ngạn sửng sốt một chút. Nói thật, nếu nói đúng truyền thừa không có một chút ý tưởng đó là giả. Rốt cuộc hắn vì truyền thừa đã làm nhiều năm như vậy chuẩn bị, chính là hắn nhìn mắt của nhược vân, có chút do dự. Cố nhược vân Tựa hồ cảm nhận được hắn ý nghĩ trong lòng, con ngươi nhàn nhạt từ kia một trương rồi dám dung nhan thượng đảo qua, truyền thừa năng giả đến chi, nếu là ngươi thật sự có thực lực này, đi thử thử thì đã sao? Ngay vậy, vân ngạn nhẹ nhàng thở ra. Một khi đã như vậy, ta đây liền trước tới thử xem. Vừa dứt lời, hắn liền cất bước, hướng tới phía trước tiểu gia hỏa đi qua. Tiểu gia hỏa thoáng nhìn hướng chính mình đi tới vân ngạn, đáy mắt hiện lên một đạo mê mang. Tựa hồ không biết hắn muốn làm cái gì, một đôi mắt to chính ngốc manh nhìn hắn. Ha ha, thánh thú đại nhân, tốt xấu ta cũng là ẩn môn đệ tử, tục ngữ nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài, ngươi liền từ ta đi. Dù cho trước mắt cái này tiểu ngốc hóa là ẩn môn thánh thú, nhưng không tự chủ được, vân ngạn vẫn là đem nó coi như cái loại này sẽ làm nũng bán manh tiểu manh thú, bởi vậy, trong giọng nói đều mang theo vài phần nhẹ trọn. Rồi sau đó... Hắn nét mặt biểu lộ một mặt ôn nhu tươi cười, bất quá này ôn nhu cười rơi vào tiểu gia hỏa trong mắt, lại biến thành vạn phần tà ác. Trong phút chốc, nó cả người bạch mau đều dựng thẳng lên tới, giống như một con bị sợ hãi tiểu miêu, cảnh giác nhìn chằm chằm hướng nó đi tới vân ngạn. Yên tâm đi, ta thực ôn nhu. Vân ngạn ôn hòa cười, nâng lên tay liền sờ hướng về phía tiểu gia hỏa đầu, lúc này tiểu gia hỏa tựa như chim sợ cảnh cong, ầm ầm một tiếng kia nho nhỏ thân thể buộc phát ra cường hãn lực lượng, trực tiếp đem vân ngạn thân thể cấp bắn bay đi ra ngoài. Sau đó, toàn bộ thế giới đều an tĩnh xuống dưới. Vân ngạn chớp hạ đôi mắt, không thể tin được chính mình liền như vậy thất bại, càng sâu đến, liền tiểu thú thân thể đều không có đụng tới. 1.403 chương 1.403 thánh thú, 4. Tộc trường lắc lắc đầu, đáy mắt hiện lên một đạo thất vọng, này thánh thú tính tình vốn là không tốt. Vân Ngạn còn dám như thế đùa giỡn nó, nó không có giết hắn, đã là xem ở ẩn muôn mặt núi thượng. Không cấm mục đích bản thân, tộc trưởng đem ánh mắt rừng ở cố nhược vân trên người, không biết lúc này đây, nàng có không thuận lợi chinh phục Thánh thú đại nhân. Kế tiếp, một ít ẩn môn đệ tử cũng sôi nổi lên sân khấu, nhưng mà, bọn họ giống như Vân Ngạn giống nhau, còn không có có thể tiếp cận Thánh thú liền đã thất bại. Ban đầu những cái đó tinh thần phân chấn đồng bộ tuổi trẻ khuôn mặt phía trên đều là tràn ngập hôi bại chi sắc. Kế tiếp còn có ai muốn tới thử xem. Tộc trưởng tầm mắt nhìn chung quanh bốn phía, nhàn nhạt nói. Ta muốn thử một lần. Liên ở nàng thanh âm chưa dứt lúc sau, một đạo ôn nhu thanh âm chậm rãi vang lên. Chật, liền trông thấy kia một thân vang nhạc, tươi cười ưu nhã nữ tử xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Không thể không nói, này ôn nhã sắc thật lớn lên cực Mỹ. Đặc biệt là kia một thân ưu nhã quý khí, chỉ là nháy mắt liền hấp dẫn ở đây giữa Sở hưu ẩn môn đệ từ ánh mắt, rất nhiều tầm mắt tề tụ ở nàng trên người. đáy mắt chớp động rõ ràng kinh diễm chi sắc. Mà đối với này đó ánh mắt, ôn nhã từ nhỏ đến lớn gặp qua quá nhiều, này đây, trên mặt nhưng thật ra không có bất luận cái gì cảm xúc xuất hiện, bên môi ý cười như cũ phiếm nhu hòa ánh sáng. Nàng là người phương nào? Tộc Trường hơi hơi nhíu như mày, thấp giọng dò hỏi. Nghe được lời này, một bên Thiên Nhân trưởng lão vội vàng xuất khẩu giải thích, "Bẩm báo Tộc trưởng, vị này nữ tử là phía trước khảo hạch đệ nhị danh, Ôn gia đại tiểu thư Ôn Nhã, cũng là chỉ ở sau Cố Nha đầu nhân vật, dựa theo đạo lý, nàng cũng có tư cách vào hành thánh thú đại nhân thí nghiệm." Tộc trưởng gật gật đầu, tầm mắt dừng ở Ôn Nhã kia mỹ lệ khuôn mặt phía trên, dùng kia bình đạm không có gì lạ ngữ khi nói, "Nếu ngươi hiện tại tiến vào ta ẩn môn, cũng coi như là nửa cái ẩn môn đệ tử." Cho nên, chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, ta cũng sẽ hứa hẹn ta hứa hẹn. Ôn nhã cười cười, không tiêu ngạo không xiểm lịnh trả lời nói, tộc trưởng đại nhân, đối với ẩn môn thanh thú ta sớm đã ôm có tỏ mò chi tâm, bởi vậy cũng chỉ là muốn thưởng thức một chút thôi, vô luận thành bại, ta đều không hối hận. Này một phen rất lời hạ, ngay cả tộc trưởng đều tán thưởng không thôi, nàng sắc mặt hòa hoan rất nhiều, nhàn nhạt nói, như thế, vậy ngươi liền bắt đầu đi. là Tộc trưởng đại nhân, ôn nhã trên mặt trước sau treo tới cười, kia một đôi mắt đẹp trong vòng lại có 10 phần tin tưởng, từ nhỏ tiếp thu ôn nhã huấn luyện nàng, tự tin có năng lực hàng phục thành thú. Nghĩ đến đây, nàng liền thu liễm con người, hướng về phía trước tiểu gia hỏa chậm rãi mà đi. Tiểu gia hỏa nhìn đến chiều chính mình đi tới ôn nhã, không cấm mục đích bản thân chấp hạ đôi mắt, có chút nghi hoặc nhìn nàng, hiển nhiên không rõ vị này dung mạo xuất chúng nữ tử muốn đối nó làm cái gì. Bất quá tiểu gia hỏa này đối với mỹ nhân nhi nhất không có sức chống cự. Này đây, thật không có giống như lúc ban đầu đối đãi ẩn môn đệ tử như vậy cam thủ. Tùy y ôn nhã hướng chính mình đi vào. Thánh thu đại nhân, ta đối với ngươi kính ngưỡng đã lâu, không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng may mắn có thể nhìn thấy ngươi. Nếu là ngươi đồng ý, ta là có thể đủ thuận lý thành trương được đến truyền thừa. đương nhiên, nếu ngươi không đồng ý, ta cũng có thể đủ tiếp thu lần này thất bại. Rốt cuộc với ta mà nói. Đi vào ẩn môn lớn nhất thu hóa chính là nhìn thấy thánh thú đại nhân ngài. Không thể không nói, ôn nhã đối linh thú trong lòng nắm chắc thực hảo, nàng minh bạch vô luận là nhân loại vẫn là thu tộc, đều chịu không nổi tán thưởng. Quả nhiên, nghe được nàng này một phen sùng kính chi ngôn, tiểu ra hỏa thần thái mềm xung dưới, một bộ rất là hưởng thụ bộ dáng. 1.404 chương 1.404 thánh thú, nam. Thánh thú đại nhân. Có lẽ ta kế tiếp hành vi sẽ đối với người có chút bất kính, nhưng ta cũng chỉ làn đếm thử một chút thôi, còn thỉnh thánh thú đại nhân tha thứ. Nói lời này khi, ôn nhã đem tay phóng tới tiểu thú đầu phía trên, nhìn thấy tiểu thú cũng không có mâu thuẫn nàng đụng chạm, nàng trong lòng không cấm tràn ngập vui sướng. Thành công! Giờ này khắc này, ôn nhã trái tim đều kích động lên. Chỉ kém cuối cùng một bước, thánh thú đại nhân đó là nàng, mà toàn bộ ẩn môn bao gồm kia trong truyền thuyết truyền thừa đều đem là nàng vật trong bàn tay thực hiện nhiên ôn nhã lý giải sai rồi tộc trưởng ý tứ nàng chỉ là làm thánh thú xuất hiện lựa chọn truyền thừa người thừa kế lại không có nói ai có thể đủ được đến thánh thú tán thành liền đem ẩn môn chắp tay đưa tiễn này căn bản chính là không có khả năng sự tình nhưng ôn nhã lại tự tin cho rằng có thể được đến thánh thú liền cùng cấp với chờ đến toàn bộ ẩn môn chủ tử Mây tiếng cùng sở la nội tâm đều là căng thẳng, nếu là làm ôn nhã được đến thánh thú thừa nhận, kia chỉ sợ đối bọn họ tới nói cực kỳ bất lợi. Nhưng mà, cố nhược vân lại trước sau bất động thanh sắc, sắc mặt bình tĩnh lãnh đạo nhìn đang ở thuần hóa tiểu thú ôn nhã. Xem ra thánh thú đại nhân đã thừa nhận ôn nhã. Ai, không nghĩ tới chúng ta ẩn môn truyền thừa cuối cùng vẫn là bị người ngoài cấp được đến, bất quá, đối với này ôn nhã, ta nhưng thật ra tâm phục khẩu phủ nàng tốt xấu cũng là Ôn gia đại tiểu thư, sinh ra với danh môn quý tộc, càng là tài mạo song tuyệt, phẩm hạnh tốt đẹp. Nếu là làm nàng được đến truyền thừa, nàng là sẽ không đối ẩn môn bất lợi. Mọi người đều là thở dài ra tiếng, tựa hồ đã nhận định có thể được đến Thánh thú tán thành liền chỉ có Ôn nhã. Nguyên nhân vô hắn, những người khác liên tiếp gần Thánh thú năng lực đều không có, nhưng nàng thế nhưng có thể chạm vào Thánh thú, nay bất chính đại biểu cho Thánh thú tán thành nàng. Phảng phất không có nghe được những cái đó nghị luận sôi nổi thanh âm, ôn nhã đem linh lực hội tụ đến lòng bàn tay, chuyển vận đến tiểu thú đầu bên trong. Mắt thấy kia một cổ linh lực sắp sửa tiếp xúc đến tiểu thú linh hồn, ôn nhã đáy mắt lộ ra càng nhiều ý cười. Còn kém một chút, liền phải thành công. Đã có thể trong nháy mắt này, ban đầu còn ở ôn nhã khen tặng bên trong trở nên phiêu hồ hồ tiểu thú. Đồng nhiên gian mở hai tróng mắt, kia một đôi nguyên bản ngập nước mắt to hiện lên một đạo hung tàn quan mang. Rồi sau đó, vang một tiếng, một cổ lực lượng từ kia nho nhỏ trong cơ thể bùng nổ mà ra, xuyên thấu qua linh lực thẳng vào ôn nhã đầu, nàng tức khắc hét lên lên, thân mình tức khắc bay ngược đi ra ngoài. Tuy nói phía trước tiểu thú cũng bị thương vân ngạn đám người, lại chỉ là đối những nhân loại này không kiên nhẫn thôi, nhưng mà, hiện giờ nó, trên người lại hiển lộ ra dày đặc sắc khí. Ôn nhã rốt cuộc làm cái gì? Dẫn tới thanh thú muốn giết nó. Tộc trường ngây ngẩn cả người, hán nghi hoặc nhìn mắt ôn nhã, lại đem tầm mắt chuyển hướng tiểu thú, cung thanh hỏi, thánh thú đại nhân, phát sinh chuyện gì dẫn tới ngươi như thế tức giận. Tiểu thú phẫn nộ chỉ hướng ôn nhã, hoa lý quang quắc kêu to, kêu biểu tình giống như là muốn đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Tràn đầy giận diễm bao vây lấy kia nho nhỏ thân thể, thế cho nên liền một bên màu trắng cự long đều bị kinh sợ tới rồi, túi đầu không dám phát ra một chút thanh âm. Từ tả. Ngươi biết nó đang nói cái gì sao?" Cố Nhược Vân cúi đầu, dùng linh hồn truyền âm hỏi. "Ân." Linh hồn trong vòng, truyền đến tử tà kia trầm thấp tà mị tiếng nói, nó ở tức giận máng ôn nhã, nói ôn nhã to gan lớn mật, cũng dám trước dùng ngôn ngữ mê hoặc nó, mượn này muốn đem nó khế ước. "Khế ước?" Cố Nhược Vân giật mình, tầm mắt ngưng tụ ở phẫn nộ tiểu thú thân thượng. 1405 chương 1405 thánh thú. 6 Nàng không nghĩ tới ôn nhã sẽ như thế ngu xuẩn, vọng tưởng một bước lên trời khế ước tiểu gia hỏa này. Linh thú vốn là tâm cao ngất, nếu trước đó không có đạt được nó thừa nhận, nó là tuyệt không nguyện ý bị đối phương khế ước. Hoàn toàn có một loại thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành khí khái. Thánh thú đại nhân, ngày trước bình tĩnh một chút. Thiên nhân trưởng lão sở soạn trên chán mồ hôi lạnh, khuyên. Bình tĩnh. Nghe được thiên nhân trưởng lao nói, tiểu gia hỏa càng thêm phẫn nộ rồi hung hăng trừng hắn liếc mắt một cái. Cái kia nhân loại đáng chết, lá gan thật sự quá lớn, liền nó đều dám khế ước. Nó liền không nên ngay từ đầu liền bị nàng mỹ mạo cấp mê hoặc, thiện đà lại vì nàng khen tặng mà bị lạc chính mình. Cái này thiên nhân trưởng lão nhìn về phía tộc trưởng, nói, tộc trưởng đại nhân, ta xem thánh thú hiện giờ ở vào phẫn nộ bên trong, sợ là kế tiếp lên sân khấu người cũng đều vô pháp bị nó cấp tán thành, không bằng hôm nay liền trước tính. Chờ Thánh Thú tâm tình bình phục lúc sau chúng ta lại tiếp tục tiến hành. Nghe vậy, tộc trưởng hơi hơi gật gật đầu, trưởng lao nói rất có đạo lý, Thánh Thú đại nhân tính tình luôn luôn rất lớn, hiện tại nó đang ở tức giận, cho nên, vô luận là ai nó đều sẽ không lại phản ứng. Một khi đã như vậy, chúng ta đây chờ thêm vài ngày sau lại tiếp tục tiến hành. Lúc này, ôn nhã nằm ở lạnh băng mặt đất phía trên, nàng tựa hồ cảm giác được chung quanh những cái đó trào phúng ánh mắt. Thẳng cảm giác khuôn mặt tao đến hoảng, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Nhưng càng làm cho nàng chịu không nổi, lại là chính mình đối thánh thú thuần hóa thất bại. Nghĩ đến đây, ôn nhát đều cảm giác chính mình tâm bị một cây châm hung hăng chắt một chút giống nhau, đau lợi hại. Cũng nhưng vào lúc này, nàng nghe thấy được thiên nhân trưởng lão cùng tộc trưởng nói chuyện, vội vàng hướng một bên ôn ra hộ vệ xử cái ánh mắt. Hộ vệ ngầm hiểu, đi nhanh tiến lên, đi vào mọi người tầm mắt bên trong. Cùng cùng nắm tay, nói, tộc trưởng đại nhân, thiên nhân trưởng lão, hiện giờ không có đi lên tiếp thu thánh thú đại nhân khảo nghiệm chỉ có cô cô nương một người, mà tiểu thư nhà ta cùng cố cô, cô nương từ trước đến nay thập phần muốn hảo, tự nhiên biết cô cô nương năng lực, bởi vậy, còn thỉnh tộc trưởng đại nhân cấp cô cô nương cơ hội này, làm nàng tiến lên biểu hiện chính mình. Ta cảm thấy ở đây giữa, nếu là có thể thuần hóa thánh thú cũng chỉ có cô cô nương một người. đương nhiên Làm ôn nhã tâm phúc hộ vệ là cố ý nâng lên cố nhược vân, chỉ có như thế, mới có thể đủ càng thêm trọc giận thánh thú đại nhân. Nhà mình tiểu thư ở trước công chúng mặt mũi ta sự, nàng đương nhiên cũng không thể tránh được một kiếp. Bởi vậy, vô luận như thế nào, bọn họ ôn ra người đều sẽ không dễ dàng làm nàng rời đi. Này ôn ra người thật là âm hiểm. Liên cái hộ vệ cũng không rơi sau. Sở la hừ lạnh một tiếng, khinh bị nhìn mắt đứng ra để ý kiến ôn ra hộ vệ. Ta không rõ, khi nào nhà ta chủ tử cùng ôn nhã kia tiện nhân giao hảo, nàng chính mình mất mặt, một hai phải kéo người khác xuống nước mây tía cũng là đầy mặt trào phúng. Đáng tiếc, hai cái tình huống cũng không giống nhau, tại đây loại tình huống dưới, chủ tử cho dù là thất bại, cũng sẽ không quá mức mất mặt, đâu giống nàng, như thế tự tin lại cũng thất bại. Cùng sở là hai người phẫn nộ bất đồng, cố nhược vân trên mặt bình tĩnh nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Kia một đôi thanh lanh con người gợn sóng bất kinh, thật sâu ngóng nhìn khuôn mặt trắng bệnh ôn nhã. Đương nhiên, ôn ra hộ vệ nói không chỉ có làm thánh thú càng thêm phẫn nộ, còn liên quan đắc tội ẩn môn một đám đệ tử. Thật là thật lớn khẩu khí, thế nhưng nói ở đây giữa có thể được đến thánh thú tán thành chỉ có nữ nhân này. Không sai, ta thừa nhận nàng thiên phú rất mạnh. Liên vân ngạn sư huynh đều bại cho nàng, nhưng ta lại không cho rằng nàng có thể đạt được thánh thú thừa nhận. Như thế khẩu suất của ngôn, cũng không sợ chết đầu lưới. Tộc trường đại nhân, nếu nàng đều lợi hại như vậy, kia không bằng làm nàng thử một lần, ta đảo muốn nhìn nàng có cái gì năng lực đạt được thánh thú tán thành. 1.406 chương 1.406 truyền thừa thất bại 1. Mọi người sôi nổi nghị luận tiếng động vang vọng ở toàn bộ quảng trường trong vòng, làm này trên quảng trường tộc trưởng cùng chi chư trưởng lão đều là nhữ nhữ mày. Hiển nhiên đối với ôn gia hộ vệ nói rất là bất mãn, phải biết rằng, thanh thu tính tình quái dị, ngay cả bình thường muốn được đến hắn tán thành đều rất khó, húng chi hiện giờ hắn còn ở bạo nộ bên trong. Dưới loại tình huống này lệnh cố nhược vân lên sân khấu, kia căn bản là không có khả năng thành công. Các vị, tộc trưởng phất phất tay, ý bảo mọi người an tính lại, chợt kia một đôi lãnh đạm con ngươi không giấu vết từ ôn gia hộ vệ trên người đảo qua mà qua, đạm nhiên mở miệng. Chúng ta ẩn môn từ trước đến nay chú ý công bằng, nếu là thật làm Cố Nhược Vân vào lúc này tiến lên tất nhiên có không công bình. Này đây, hiện tại chúng ta trước tan đi, chờ Thánh Thu tâm tình bình phục lúc sau lại tiếp tục tiến hành. Ôn nhã sắc mặt đổi đổi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, ẩn môn tộc trưởng sẽ như thế vì Cố Nhược Vân nói chuyện, này rõ ràng là ở nàng đoán trước ở ngoài. Nàng gắt gao cắn răng, trong lòng hận đến phát cuồng, cùng với kia nùng liệt hận ý. Đầu cũng kịch liệt đau đớn xuống dưới, đau nàng vội vàng từ bỏ trong óc nội sở hữu ý tưởng, làm nỗi lòng khôi phục bình tĩnh. Đương tộc trưởng nói thanh rơi xuống sau, quảng trường nội chỉ một thoáng an tĩnh xuống dưới, lại vào lúc này, kia ôn ra hộ vệ thanh âm lại lần nữa vang lên. Tộc trưởng đại nhân, hiện giờ nhiều người như vậy đều đã nếm thử qua, duy độc cố nhược vân chưa từng lên sân khấu, nếu hôm nay không có làm nàng tiến hành khảo nghiệm. Vậy cung cấp với cho nàng càng nhiều chuẩn bị thời gian, đây có phải đối những người khác quá không công bằng? Bá. Lúc này đây, đừng nói là những người khác, ngay cả ôn nhã dung nhan cũng trong phút chốc trắng bệch một mảnh. Phía trước nàng chỉ lo ghen ghét Cố Nhược Vân, quên dặn dò ôn gia hộ vệ thu nhỏ miệng lại, không nghĩ tới chưa từng được đến ôn nhã mệnh lệnh hộ vệ, còn cho rằng nhà mình tiểu thư muốn làm hắn đem âm mưu tiến hành rốt cuộc, bởi vậy mới ở trước công chúng nói ra như thế vô lễ nói tới. Tộc trưởng con ngươi ám trầm vài phần, Vân Thanh Phong đạm nói, ha ha, không nghĩ tới ta ẩn môn lánh đời nhiều năm, lại liền một cái ôn ra hộ vệ cũng dám như thế khiêu khích ta ẩn môn vì phong. Này thật sự là thực không tồi. Xem ra ta yêu cầu hỏi một chút đệ nhất thành thành chủ, này đó là hắn năm đó sở lựa chọn tam đại bảo hộ gia tộc trí nhất. Cơ miệng. Ở tộc trưởng kia rõ ràng bất mãn thanh âm rơi xuống lúc sau. Ôn nhã vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, một cái tắt hung hăng phiến hướng về phía bên người hộ vệ, biểu tình sắc bé nói, ta còn không có mở miệng, nơi này lại đâu ra ngươi mở miệng phân. Ngươi bình thường nương trong nhà trưởng lao đối với ngươi tín nhiệm tác ai tắt phúc, càng sâu đến khi dễ ta cùng cha khác mẹ muội muội ôn nguyệt. Này đó ta đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, còn không so đo hiểm khích trước đây đem ngươi mang đến ẩn môn, lại không nghĩ rằng ngươi sẽ nói ra này phiên đại nghịch bất đạo nói tới. Ôn nhã một bộ thực tức giận bộ dáng, hai mắt đều trở nên đỏ bừng, lạnh giọng quát lớn. Nếu làm không biết người xem ở trong mắt, thật đúng là cho rằng ôn gia hộ vệ này phiên hành vi đều là chính hắn quyết định, cùng ôn nhã không quan hệ. ma nàng, nhiều lắm lạc một cái quản giáo không nghiêm chi trách. Tên kia ôn gia hộ vệ cũng minh bạch lại đây, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, túi lâu nói, thỉnh tiểu thư thứ tội, thuộc hạ cũng chỉ là xem bất quá đi thôi, ở thiên sơn khảo hạch ngày đó. Cố nhược vân trộm cho ngươi hạ độc, bức bách ngươi từ bỏ quán quân chi vị, nói cách khác, nàng sao có thể sẽ được đến cái này quán quân. Này quán quân muốn dĩ nên thuộc về chúng ta ôn ra, là nàng dùng bất lợi thủ đoạn được qua đi. Ta không nghĩ tiểu thư ngươi như thế khuất người hạ, muốn vì ngươi bất bình thôi. 1.407 chương 1.407 truyền thừa thất bại. Nhị. Ngụ ý, lúc trước khảo hạch quán quân không nên là cố nhược vân, mà là ô nhã. Chỉ là Cố Nhược Vân dùng không lo thủ đoạn, đối ôn nhã hạ độc, khiến cho ôn nhã từ bỏ lần này quán quân chi vị, ở tỉ thí chung cô ý bại bởi nàng. Cố Nhược Vân nhàn nhạt chọn chọn khỏe môi, không sai, nàng sắc thật cấp ôn nhã hạ độc, lại cũng không là bức bách nàng buông quán quân chi vị, mà là ở ôn nhã bại bởi nàng lúc sau, nàng dùng kia độc uy hiếp ôn nhã, làm nàng vô pháp làm ra xúc phạm tới nàng cùng nhà nàng người sự tình. Nhưng không nghĩ tới, ở chúng độc lúc sau, Ôn nhã như cũ trăm phương nghìn kế muốn nương người khác tay giết nàng. Bá! Ở ôn ra hộ vệ nói rơi xuống lúc sau, đám người chợt bạo động lên, từng đôi con ngươi không dám tin tưởng nhìn cố nhược vân, tựa hồ như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ có người dám can đảm ở ẩn môn khảo hạch trong vòng gian lợn. Con dùng như thế không sáng dọi thủ đoạn. Ôn nhã khuôn mặt tràn ngập thống khổ, trong miệng lại nói nói, đủ rồi. Ta ôn ra chính là như vậy dạy dỗ ngươi. Sau đó ngươi liền trở về gia tộc bị phạt. Đại tiểu thư, vô luận ngươi phải đối thuộc hạ thi hành như thế nào trừng phạt, thuộc hạ cũng muốn vì ngươi bất bình. Cố nhược vân cái loại này thủ đoạn ti thiện người, vốn là không nên thân ở ở ẩn môn loại địa phương này. Ta chỉ là đem nàng hành vi phạm tội đều nói ra, để tránh thế nhân đã chịu lừa gạt. Cố nhược vân, này đó là ngươi cùng chúng ta ôn ra đối nghịch kết cục. Ngươi cho rằng dùng độc không chế đại tiểu thư là có thể muốn làm gì thì làm. Kia thật sự là quá buồn cười, chúng ta ôn ra tuyệt đối không phải ngươi loại người này có thể đắc tội khởi. Liên tính chúng ta chiều trên người của ngươi bắt nước bẩn lại như thế nào? Dù sao đại tiểu thư thân chung kịch độc là sự thật, mà ngươi, chẳng sợ có ngàn vạn há mồm đều nói không rõ. Nghĩ vậy, ôn ra hộ vệ mắt nổi hiện lên một đạo tàn nhẫn mang, tươi cười âm lánh lánh. Thiên nhân trưởng lão cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía ôn gia hộ vệ, nói, ngươi nói chính là thật sự. Nhưng có cái gì chứng cứ rõ ràng? Trưởng lão đại nhân ôn gia hộ vệ thu liễm đáy mắt tàn nhẫn mang, hung hăng khái hai cái văng đầu, nói, nghe nói ẩn môn có một người xuất chúng y hìa sư. Nếu là trưởng lão không tin, nhưng thỉnh vị kia y sư tiến đến điều tra đại tiểu thư trong cơ thể hay không có độc tố tồn tại chúng ta ôn gia người từ trước đến nay thành thật thiện lương, tuyệt không sẽ làm ra hãm hại người khác sự tình tới. Y thừa sư, ôn nhã con ngươi sáng lên, nàng như thế nào không nghĩ tới điểm này? ẩn môn y thừa sư năng lực xuất chúng, chỉ cần hắn có thể giám định chính mình trong cơ thể độc tố, kia cố nhược vân liền có hãm hại người khác chịu tội. Hơn nữa, có lẽ ẩn môn y thừa sư còn có thể đủ trợ giúp nàng giải độc. tư cấp này, ôn nhã vừa lòng nhìn mắt ôn gia hộ vệ. Gia hỏa này không hổ là đi theo nàng nhiều năm như vậy, liền loại này biện pháp đều có thể nghĩ ra được, không mệt nàng đối hắn tài bồi. Tộc trưởng trầm mặc nửa ngày, hơi hơi gật gật đầu, vậy làm phiền vô ngu trưởng lão rồi, ngươi tiến lên đi thế nàng nhìn xem, nàng hay không thật sự trúng độc. Là, tộc trưởng. Ngay vậy, chư trưởng lão bên trong đi ra một người ông phát lão giả, kia lão giả đầy mặt đạm cười, chậm rãi đi hương đám người trong vòng ôn nhã. Chủ tử. Sở la cùng mây tía đều là trái tim căng thẳng, có chút khẩn trương nhìn chầm chằm vông ngu trường lão. Ở đây giữa, chỉ có bọn họ biết, Cố Nhược Vân sắc thật là cho ôn nhã hạ độc, chỉ là kia độc cũng không phải dùng để bức bách ôn nhã từ bỏ quán quân, mà là kiềm chế nàng. Hơn nữa, Cố Nhược Vân là ở đánh bại ôn nhã lúc sau, mới vừa rồi hạ độc. Chỉ là lời này nói ra, là tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. 1.408 chương 1.408 truyền thừa thất bại Tam Hoàng hôn dưới quảng trường một mảnh yên tĩnh mọi người ánh mắt đều là đuổi theo Vô Ngu trưởng lao hô hấp hơi liễm ánh mắt đều không bỏ được chớp một chút ở kia Hoàng hôn ánh chiều tà bao phủ dưới cố nhược vân sắc mặt là trước sau như một bình tĩnh giống như là chút nào không lo lắng Vô Ngu trưởng lao trận bệnh đối nàng có gì bất lợi giờ này khắc này Trước sau nhìn chăm chú vào cố nhược vân ôn nhã trông thấy nàng kia bình đạm không gợn sóng ánh mắt lúc sau, trong lòng bất giác xuất hiện một mặt cảm giác bất an. Mà theo vô ngu trưởng lao tới gần, kia một mặt bất an bị vô hạn mở rộng. Nàng muốn nói gì, lại như thế nào đều không thể nói ra. Đem ngươi bàn tay ra tới. Vô ngu trưởng lão nhìn ôn nhã, đạm cười nói. Nghe được lời này, ôn nhã cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là đem chính mình tay cấp ruôi ra tới. Ch Vô ngu trưởng lão đem chính mình ngón tay đắp ở ôn nhã mạch đập phía trên, không tự chủ được, kia một đôi lão mi nhíu lại. Vô ngu trưởng lão, như thế nào? Tộc trưởng nhìn mắt vô ngu trưởng lão, nhàn nhạt dò hỏi. Vô ngu trưởng lão chuyển hướng tộc trưởng, lắc lắc đầu, nói, hồi bẩm tộc trưởng đại nhân, nha đầu này trong cơ thể cũng không có bất luận cái gì dị trạng, nói cách khác, nàng cũng không có trúng đầu, cũng không có trúng đầu. Ôn nhã bước chân lào đảo vài cái, về phía sau lui lại mấy bước, một mông ngã trên mặt đất. Không có trúng độc. Sao có thể? Ngay lúc đó cố nhược vân sắc thật cho nàng hạ độc, hơn nữa chính mình đối kia độc tố cũng là tràn đầy cảm thụ. Nhưng vì sao vô ngu trưởng lão lại nói chính mình cũng không có trúng độc? Chẳng lẽ? cố nhược vân ý gì thuật so vô ngu trưởng lão còn muốn cao mình? Bởi vậy, vô ngu trưởng lão mới vô pháp kết luận chính mình trong cơ thể tình huống không có chúng độc, không có khả năng, tiểu thư nhà ta xác thật bị hạ độc, căn bản là không có khả năng không có chúng độc, vô ngu trưởng lão, ngươi lại điều tra một chút. Ôn ra hộ vệ lão đảo lui về phía sau vài bước, khuôn mặt có chút tái nhợt nói. Hắn trong lòng còn có cuối cùng một đường hy vọng, hy vọng là vô ngu trưởng lão trởn bệnh xuất hiện sai lầm, mới đưa đến hiện giờ kết quả. Chính là, hắn thật sự là không hiểu biết thân là một người y sư cao ngạo. Làm ý lý sư vô ngu trưởng lão, là tuyệt đối không cho phép có bất luận kẻ nào hoài nghi chính mình năng lực. Hừ, nghĩ đến đây, vô ngu trưởng lão tươi cười chậm rãi biến mất, vây vây ống tay háo, lạnh giọng nói, nói như thế tới, ngươi là muốn nói bổn trưởng lão ý lý thuật quá kém, liền chúng độc đều tra không ra. Ôn ra hộ vệ tiếp xúc đến lão giả trên người tản mát ra khí thế, thân mình thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, hắn như thế nào cũng tưởng không rõ. Vì sao vô ngu trưởng lao vô pháp trần bệnh gia đại tiểu thư sở chúng độc? Cùng lúc đó, sở la cùng mây tía cũng bị kết quả này cấp chấn trụ, hai người đều có chút không dám tin tưởng quay đầu nhìn về phía cố nhược vân, trong lòng tràn ngập khiếp sợ. Khó trách chủ tử ngay từ đầu liền chấn định tự nhiên, nguyên lai thế nhưng là bởi vì nàng đã sớm biết vô ngu trưởng lao vô pháp trần bệnh ra ôn nhã sở trung chi độc. Đặc biệt là sở la, lúc này, Đối cố nhược vân quả thực bội phục tới rồi ngũ thể đầu điện. Nhưng mà, ở mọi người ánh mắt bên trong cố nhược vân lại không nói thêm gì, ngược lại một mình đi hướng kia đang ở phát tiết lửa giận thanh thú. Cố nha đầu, ngươi muốn làm gì? Thiên nhân trưởng lao như như mày, có chút không rõ nhìn phía cố nhược vân. Ngay vậy, cố nhược vân nhưng thật ra kỳ quái nhìn mắt thiên nhân trưởng lão, nhún vai, nói, các ngươi ẩn môn hôm nay kêu chúng ta ra tới bất chính là muốn làm chúng ta đếm thử được đến thánh thú tán thành. Hiện giờ chỉ còn lại có một mình ta không có đếm thử quá, một khi đã như vậy, vậy bắt đầu đi, ta còn có việc gấp, không có quá nhiều thời giờ tại đây ẩn môn nội lãng phí, vẫn là sớm chút kết thúc tương đối hảo. 1409 chương 1409 thất bại truyền thừa, 4. Thiên nhân trưởng lão sử sốt, tựa hồ như thế nào cũng không nghĩ tới Cố Nhược Vân sẽ nói ra nói như vậy tới. Hắn như như mày, vừa định muốn mở miệng nói chuyện, lại vào lúc này, kia một thân thanh ý y nữ tử đã muốn chạy tới Thánh thú trước mặt. Thánh thú hiển nhiên rất không vừa lòng cố nhược vân tới gần, lại nhảy dài dòng hướng tới nàng nói cái gì đó, kia đại đại trong ánh mắt tất cả đều là phẫn nộ ngọn lửa. Nhân loại đều không phải cái gì người tốt. Thế nhưng dùng như thế ti tiện thủ đoạn làm nàng buông cảnh giác chi tâm, nhân cơ hội muốn khế đớt nó. Này quả thực không thể tha thứ. Tiểu gia hỏa càng nghĩ càng giận, hung hăng trừng mắt Cố Nhược Vân. Nếu là này nhân loại cũng dám tới gần nó, kia nó tuyệt đối sẽ không dễ dàng làm nàng rời đi. Quảng trương phía trên, một mảnh yên lặng. Mọi người ánh mắt đều là rừng ở Cố Nhược Vân trên người, đáy mắt hàm chứa kinh ngạc hoặc là trào phúng, bọn họ đảo muốn nhìn nha đầu này muốn làm gì. Ở phía trước, nhiều như vậy người đều không thể được đến Thánh thú tán thành. Chẳng lẽ nàng cho rằng nàng ở hiện giờ tình huống dưới còn có thể đủ làm thánh thú buông đề phòng. Nay thật sự là ở người si nói ngọng. Mọi người càng nghĩ càng buồn cười, ánh mắt càng là vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm cố nhược vân, kia khinh miệt bộ dáng giống như là đang xem một hồi chê cười. Cố nhược vân nàng sẽ không muốn dưới tình huống như vậy còn muốn đạt được thánh thú tán thành. Ôn nhã kinh ngạc há miệng, sắc mặt dần dần đông lạnh xuống dưới. Giờ này khắc này nàng đột nhiên quên mất chính mình tình cảnh cùng những người khác giống nhau nhìn không chớp mắt nhìn cố nhược vân phảng phất là không có cảm nhận được chung quanh người phức tạp ánh mắt cố nhược vân tầm mắt như cũ dừng ở tiểu gia hỏa kêu manh mềm thân thể phía trên nói một câu làm tất cả mọi người chấn trụ nói người ăn không ăn đường đầu đường đầu ẩn môn đệ tử đều là trợn tròn mắt ánh mắt cũng dần dần biến thành không thể tưởng tượng kêu biểu tình tựa như đang xem một cái ngu ngốc nữ nhân này xác định không điên Nàng cho rằng thánh thú là ba tuổi tiểu hải tử, sẽ bị một ít đường đậu cấp thu mua. Thế nhưng vọng tưởng dùng đường đậu được đến nó tán thành. Nàng xác định chính mình không phải tới khôi hải. Ngay cả vân ngạn cũng nhịn không được nhăn lại tú khí mày, hắn kỳ quái nhìn mắt cố nhược vân, sau đó lâm vào trầm tư bên trong. Ở kia một mảnh tiếng cười dưới, cố nhược vân từ vạn áo móc ra mấy cái màu xanh biết đan dược, bên môi ngầm một mặt tà ác ý cười. Liên ở vừa rồi, nàng từ tử tà trong miệng được đến một cái tin tức. Nay bị ẩn môn xưng là thánh thú tiểu gia hỏa cũng không phải linh thú. Nay đây, tiểu gia hỏa này mới vừa rồi không giống linh thú giống nhau có thể miệng phun nhân nôn. Nghĩ đến tiểu gia hỏa chân chính thân phận, cố nhược vân con ngươi hơi hơi hiện lên một đạo mỏng manh quan mang, trên mặt tươi cười càng sâu. Gia hỏa này tức không phải linh thú, cũng đều không phải là bất luận cái gì sinh vật mà là tại thế giới thành lập lúc ban đầu từ những cái đó quá thịnh linh khí sở hình thành một cái thiên nhiên giống loài mà nó vốn là không giao cho bất luận cái gì sinh mệnh lại ở trải qua nhiều năm như vậy sau dần dần có chính mình tư tưởng. bất quá bởi vì tiểu gia hỏa này bản thân là từ linh khí sở tụ tập mà thành, bởi vậy nó sẽ đối ẩn chứa cường đại linh khí đan dược cảm thấy lùng liệt hứng thú. mà này đó là cố nhược vân dám can đảm vào lúc này mở miệng tư bản. Nghĩ đến đây, Cố Nhược Vân nâng lên đôi mắt, tầm mắt ngưng tụ ở tiểu gia hỏa trên người. Cố Nhược Vân, ta khuyên ngươi vẫn là thôi đi, Thánh Thú là nhân vật kiểu gì, như thế nào tham luyến ngươi trong tay kia mấy cái đường đầu. Không tội. Loại này lừa gạt tiểu hải tử ngoạn ý vẫn là thôi đi, chúng ta ẩn môn Thánh Thú không có như thế ngu xuẩn, sẽ đã chịu ngươi dụ hoặc. 1410 chương 1410 truyền thừa thất bại, Nam. Ha ha ha. Thật sự là cười chết ta, ngươi thật đem thánh thú trở thành tiểu bằng hữu. Có thể trở thành ẩn môn thánh thú, nó thực lực tuyệt đối không dung khinh thường. Chúng đệ tử cười ha ha, căn bản không có đem cố nhược vân để vào mắt. Đây là... Nhưng mà, liền ở rất nhiều đệ tử cười vang trong tiếng, kia trước sau bất động thanh sắc vông ngu trưởng lão lại thân mình chấn động. Đan dược, không sai, đó là đan dược. Hán phảng phất là ở một người lầm bầm lầu bầu. Nhưng bởi vì quảng trường phía trên tiếng cười quá lớn, này đây, dẫn tới hắn thanh em bị bao phủ ở tiếng người giữa. Cũng bởi vì mọi người ánh mắt đều ở cố nhược vân trên người, càng là không có người nhìn đến vô ngu đại sư lúc này run rẩy thân thể. Thân là y sư vô ngu trưởng lão, đồng dạng cũng là một người đan dược sư, càng là ẩn môn đan đường đường chủ. Như thế nào có thể phân biệt không ra đan dược hơi thở? Chính là, bằng vào năng lực của hắn lại không cách nào phán đoán Cố Nhược Vân trong tay đan dược ở cái gì cấp bậc. Cái này biết được làm hắn trong lòng chấn động có thể nghĩ, không nghĩ tới nha đầu này vẫn là một người đan dược sư, càng là thực lực siêu phàm thoát tục, lúc này đây, tộc trưởng thật sự là tìm được rồi một cái bảo. Vô ngu trưởng lão hai mắt sáng lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân. Nếu cho hắn biết, Cố Nhược Vân đó là thánh nữ Đông Phương Ngọc Nữ Nhi, sợ là hắn trong lòng kinh hỉ càng sâu. Rốt cuộc Nếu Cố Nhược Vân cùng ẩn môn thánh nữ có quan hệ, cũng liền đại biểu cho nàng cũng sẽ là ẩn môn người, này đối với luyện đan cường nhân Vô ngu trưởng lao tới nói, như thế nào không kích động? Như thế nào vui quá hóa buồn. Thật mau, ẩn môn chúng đệ tử liền thể nghiệm tới rồi loại cảm giác này. Liên ở bọn họ liên tiếp cười nhạo Cố Nhược Vân khi, lại thấy vừa rồi còn đầy mặt phẫn nộ tiểu gia hỏa giống như đã lâu không có ăn thịt dã thú giống nhau nhào hướng Cố Nhược Vân. Buồn cười chính là Tới rồi loại này thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng là cố nhược vân hành động hoàn toàn náo nhiệt thánh thú đại nhân, dẫn tới thánh thú đại nhân phát tiết ra xưa nay chưa từng có lửa giận muốn đem phía trước thanh ý để nữ tử xé thành mảnh nhỏ Nhưng mà, liền ở tiểu gia hỏa tới cố nhược vân trước mặt là lúc, nó đột nhiên nâng lên móng vuốt một phen đoạt lấy cố nhược vân trong tay đang dược, ăn ngấu nghiến ăn lên, kia vẻ mặt hưởng thụ biểu tình giống như chăng chưa từng có ăn qua như vậy mỹ vị. Đương sở hưu đan dược nhập khẩu, tiểu gia hỏa hướng về cố nhược vân vươn móng đốt, hoa lý quang quát thảo muốn Tĩnh. Toàn bộ quảng trường nháy mắt an tĩnh xuống dưới, châm rơi có thể nghe. Ẩn môn đệ tử đều là không thể tin được mở to hai mắt, đầy mặt kinh ngạc nhìn trầm chầm, chầm ở thảo muốn kẹo thánh thú. Bọn họ biểu tình giống như là thấy được dương ăn thịt, hổ ăn cỏ. An toàn không hợp logic Vì sao đường đường thánh thú, thế nhưng sẽ bị mấy viên đường đầu cấp thu mua còn chưa đã thèm. Nga thảo. Rốt cuộc có một người ẩn môn đệ tử phản ứng lại đây, miệng vỡ bảo thô nói, sớm biết rằng thánh thú hảo như vậy một ngụm, ta hẳn là sớm chuẩn bị điểm đường đầu hối lộ nó, cứ như vậy, ta cũng có thể trùng hợp thành chuốt được đến thánh thú tán thành. Không sai. Ở bọn họ xem ra, chỉ cần bọn họ lấy ra đường đầu, thánh thú đồng dạng sẽ tán thành bọn họ. Như thế, ẩn môn truyền thừa cũng về bọn họ sở hữu. Nhưng không nghĩ tới. Cơ hội như vậy thế nhưng sẽ bị cố nhược vân như vậy người ngoài được đến. Ai có thể đoán trước được đến, nàng sẽ có như vậy vận khí. Thế nhưng có thể vận may dùng đường đầu thu mua thánh thú. Mặc cho mọi người nghĩ như thế nào, cũng sẽ không nghĩ đến, đường đường thánh thú sẽ như thế tham thực, hoàn toàn không có thân là thánh thú vi phong. Đương nhiên, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không biết, cố nhược vân lấy ra tới đều không phải là là đường đầu, mà là đang ăn dược. Tiểu gia hỏa cũng không phải đối đan dược cảm thấy hứng thú, mà là, bất luận cái gì ẩn chứa cường đại linh lực vật phẩm đều có thể hấp dẫn nó. 1411 chương 1411 truyền thừa thất bại, 6. Xem ra lúc này đây sự tình, đã có một cái kết quả. Tộc trường ý vị thâm trường nhìn mắt cô Nhược Vân, chợt thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt tuyên bố nói, Thánh Thu đã tán thành nàng, kia nàng đó là chúng ta ẩn môn truyền thừa người thừa kế, cố cô, cô nương. Sau đó ngươi liền tùy ta tiến đến tiếp thu truyền thừa, ngươi có bằng lòng hay không? Cố nhược vân gật gật đầu, hảo. Một khi đã như vậy, không có gì sự nói, còn lại người chờ liền lui ra đi tộc trưởng thôi dừng tay, nôn ngữ bên trong lộ ra vân thanh phong đạm cảm giác, rồi sau đó nàng tựa hồ nhớ tới cái gì, tầm mắt lại lần nữa chuyển hướng về phía cố nhược vân, mà khác, cố cô, cô nương, nếu là ngươi muốn tiếp thu chúng ta ẩn môn truyền thừa, vậy cần thiết tuân thủ hai việc. Đệ nhất tộc trưởng dừng một chút, tiếp tục nói, từ nay về sau, không được làm ra bất luận cái gì đối ẩn môn bất lợi việc, đệ nhị, nếu ẩn môn yêu cầu hỗ trợ, vậy ngươi nhất định muốn tới rồi tương trợ. Đương nhiên, chúng ta ẩn môn sẽ không hạn chế ngươi tự do, mà tình hình trung giới cũng sẽ không hướng ngươi xin giúp đỡ, trừ phi ở đại lục mặt lánh xưa nay chưa từng có nguy cơ lúc sau, mới vừa rồi yêu cầu ngươi hỗ trợ. Cố nhược vân trầm mặt xuống dưới. Giờ khắc này nàng đỗng nhiên hồi tưởng nổi lên thiên nhân trưởng lao phía trước cùng nàng nói qua nói, không cấm hơi hơi cắp đầu, hảo, ta đáp ứng người, chỉ là ta rất bận, nếu là không có gì chuyện quan trọng cũng đừng tìm ta. Không biết vì sao, Cố Nhược Vân có thể cảm giác được đến, nếu là đại lục thật sự xuất hiện nguy cơ, kia nguy hiểm tất nhiên cùng nàng có quan hệ. Nguyên nhân vô hắn, liên bởi vì bị ẩn môn sở phong lớn cường giả, có lẽ đó là kia tự xưng vì bổn thánh gia hỏa. Tên kia chẳng những năm lần bảy lượt muốn đánh chết nàng, càng là làm hại tử ta thiếu chút nữa bỏ mình, nếu không phải tử ta có thể dục hỏa chúng sinh, nói không chừng đã táng thân ở hắn trong tay. Nay đây, chuyện này mặc dù là ẩn môn không ra khẩu, nàng cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Vậy ngươi đi theo ta. Tộc trường hơi hơi gật gật đầu, nhàn nhạt ánh mắt từ ẩn môn chúng đệ tử trên người đảo qua mà qua, thực mau liền thu trở về, xoay người hướng tới ẩn môn sau núi đi đến tiểu thư, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ôn ra hộ vệ vội vàng đi đến ôn nhã bên cạnh, vẻ mặt đầy lo lắng, kia cố nhược vân tàn nhẫn độc ác, tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta. Đồ vô dụng! Ôn nhã con ngươi chầm xuống, nếu không phải này tự chủ trương ra hỏa, nàng cũng sẽ không lâm vào như vậy hoàn cảnh. Nghĩ đến đây, ôn nhã hai tròng mắt nổi hiện lên một đạo tàn nhẫn, sau đó ngươi liền lăn trở về ôn gia bị phạt. Đến nỗi hiện tại. Chúng ta cần thiết rời đi ẩn môn, không thể chờ cố nhược vân tiếp thu xong truyền thừa lúc sau lại tìm ta tính sổ. Lấy kia nữ nhân có thủ tất báo tính cách, nếu chờ nàng tiếp thu chơi truyền thừa lúc sau, liền nhất định sẽ là bọn họ ngày chết. Hiện giờ, bọn họ chỉ có thể nhanh chóng chạy về ôn ra. Chỉ có về tới ôn ra, nữ nhân kia mới vô pháp sát nàng. Là, tiểu thư, ôn ra hộ vệ cùng cùng nắm tay, kia sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ nhân chính mình nhất thời hành vi cấp tiểu thư mang đến lớn như vậy phiền thoái. Càng chưa từng đoán trước đến, liên ẩn môn y, -y sư năng lực, đều không thể chẩn bệnh ra tiểu thư thân thể trong vòng độc tố. Mà càng quan trọng là, thế nhưng làm cố nhược vân nữ nhân kia chó ngáp phải rồi được đến thánh thú tán thành. Đây là bọn họ như thế nào cũng vô pháp chịu được sự tình. Cố nhược vân, ôn nhà gắt gao nắm chặt nắm tay, suy nghĩ đến tên này là lúc. Đầu lại lần nữa kịch liệt đau đớn lên, chật một cổ vô lực cảm giác nảy lên trong lòng. 1412 chương 1412 truyền thừa thất bại. 7. Nàng hận nữ nhân này hận đến phát cuồng, lại không thể nơi hà. Truyền thừa trong nhà. Một bộ bức họa dán ở vách đá trên tường. Kia trên bức họa chính là cái nữ nhân, tóc dài như thác nước, mặt mày như họa, biểu tình tràn ngập thanh lánh mà quyết đoán, nàng trước mặt dựng đứng một phen trường kiếm. Cố nhược vân liếc mắt một cái liền nhận ra kia thanh trường kiếm đó là bị nàng đoạt được đến chín hoàng. Nữ nhân này trong tay có được chín hoàng, hẳn là đó là ta vài lần từ hảo cảnh chung nhìn thấy nữ tử, chỉ là phía trước vài lần nàng dung nhan rất là mơ hồ, như thế lần đầu tiên có thể thấy rõ nàng bộ dáng, không nghĩ tới nàng sẽ là như thế phong hoa tuyệt đại. Chính là, nghĩ đến thiên bác dạ cùng nàng quan hệ, cố nhược vân tâm liền không cấm chấm xuống. Chúng ta cũng coi như là có duyên, ngươi là thượng cổ thần tháp đời thứ nhất chủ nhân, mà ta là đời thứ hai, húng chi, ta trong lúc vô tình tìm đến thần khí cũng là ngươi sở rèn, nay đây, vận mệnh chú định làm ta lại lần nữa đạt được ngươi trợ rút, bất quá, ta không biết ngươi cùng tiểu dạ rút cuộc tồn tại cái dạng gì liên hệ, nhưng ta tin tưởng hắn, liền như hắn tin ta giống nhau, hơn nữa ta cũng tin tưởng, đối với ngươi rút kiếm tương hướng người kia, tuyệt đối không phải hắn. Giờ khắc này, thiên bác dạ nghĩ đến phía trước ảo cảnh trong vòng tình cảnh, thanh lãnh con ngươi nội kích động ra một mảnh kiên định. Ở kia ảo cảnh trong vòng, nàng tận mắt nhìn thấy đến thiên bác dạ dùng kiếm đâm xuyên qua nữ tử ngực, vọng tưởng cấp đi thượng cổ thần tháp, nhưng mà, không biết vì sao, nàng lại kiên định tin người nọ tuyệt phi là hắn. Cố nhược vân hơi hơi dơ tay, nhẹ vô về vách tường phía trên bức họa. Loáng thoáng chung, hình như có một loại lực lượng ở lôi kéo nàng. Làm nàng trong lòng tràn ngập thân thiết Ngươi yên tâm Ta sẽ tìm được chân chính hung thủ Vì ngươi báo thủ rửa hận Nàng vĩnh viễn sẽ không quên Ảo cảnh bên trong nàng là như thế nào cường đại Như vậy cường giả Lại thua ở như thế âm nụ dưới Nay đây Cho dù là xem tại thượng cổ thần tháp Cùng thần khí chín hoàng phân thượng Nàng đều sẽ vì nàng báo thủ Và Anh. Đúng lúc này Một đạo lực lượng đống nhiên từ kia bích họa bên trong bừng lên Bạch sắc quang mang khuyết tán ở cái này truyền thừa trong nhà, đem Cố Nhược Vân thân thể đều bao phủ tại đây. Sau đó, một đạo thanh linh thanh âm không biết từ chỗ nào vang lên, rơi vào nàng trong tai. "Người rốt cuộc tới." "Rốt cuộc tới." Cố Nhược Vân giật mình, "Này nữ tử là đang đợi nàng." Nghĩ đến đây, Cố Nhược Vân vội vàng khắp nơi sưu tầm, lại không có tìm kiếm đến nữ tử thân ảnh. "Ta biết ngươi khẳng định ở tìm ta, ngươi không cần tìm nữa, ta đã ngã xuống." Lưu lại chỉ là cuối cùng một kia tàn nghiệm thôi. Ta không biết hiện tại tới rồi cái gì triều đại, ta cũng không biết ta thiết hạ truyền thừa bị phóng tới nơi nào, ta chỉ biết, ta ở ngã xuống phía trước lưu lại này nói truyền thừa, đó là vì chờ đợi ngươi đã đến. Vì có thể ở tương lai hấp dẫn đến ngươi, ta đem lực lượng của chính mình phân tán một bộ phận đi ra ngoài, dẫn tới tiếp cận này truyền thừa người cũng là có thể đạt được một kia lực lượng. Cũng mượn dùng này lực lượng đột phá. Hy vọng này cử có thể hấp dẫn đến ngươi đã đến. Cố Nhược Vân con ngươi chợt lóe, nếu Thiên Nhân trưởng lão không có nói sai, kia đem truyền thừa mang đến ẩn môn người, hẳn là đó là Thiên Bắc Dạ. Phòng trưng là nữ tử này trước khi chết chưa kịp chuẩn bị tốt sở hữu hậu sự, vội vàng dưới thiết trí này nói truyền thừa. Mà Thiên Bắc giả vì bảo hộ truyền thừa không bị những người khác được đến, mới đưa truyền thừa đưa vào đến ẩn môn, nương ẩn môn tay bảo hộ nó. Liên ở Cố Nhược Vân trầm ngâm gian, Nữ tử thanh lãnh thanh âm chậm rãi vang lên, đương nhiên, này truyền thừa ta thiết trí phong ấn, những người khác có thể phân một kia lực lượng, lại không cách nào được đến này truyền thừa bản lĩnh, chỉ có người, thượng cổ thần tháp chủ nhân, mới có thể đủ cởi bỏ phong ấn, đạt được truyền thừa. 1413 chương 1413 truyền thừa thất bại 8. Chân chính truyền thừa, cũng không phải lực lượng kế thừa, mà là đến từ chính cường đại ý chí. Ta sẽ không đem lực lượng của ta cho ngươi, nếu là ngươi được đến lực lượng của ta, dù cho trong lúc nhất thời sẽ đột phá thực mau, lại không cách nào trở thành khắp đại lục kia chi cao vô thượng tồn tại. Tham nhiều nhai không lạ, tu luyện đường xá vẫn là từ ngươi một cái dấu chân một cái dấu chân đi xuống đi mới có thể. Đối với này không biết bao nhiêu năm trước cường giả, cố nhược vân trong lòng nhưng thật ra tràn ngập kính nghệ, đặc biệt là nàng hôm nay theo như lời lời này càng là làm nàng trong lòng xuất hiện mà ra một loại dị dạng cảm giác. Cái loại cảm giác này, tựa hồ chính mình đã từng cũng trải qua quá. Tao ý chí người thừa kế, nhớ rõ, vô luận phía trước con đường có bao nhiêu khó khăn, ngươi đều cần thiết vượt mọi trông gai đi qua. Mà hiện giờ, ngươi đạt được tao ý chí lúc sau, có thể trợ ngươi bước lên kia đỉnh chi vị. Đương nhiên, nếu muốn đạt tới kia mấy vạn năm qua đều không có người có thể đạt tới cảnh giới. Trừ bỏ ta ý chí ngoại, còn cần một cái ngoại vật tương trợ. Ở vạn năm phía trước, ta cũng vẫn luôn vì đỉnh chi vị mà nỗ lực, lại trước sau vô pháp tìm được đột phá vì thần cơ hội tốt. Bởi vậy, ta mới đưa nhiệm vụ này giao cho ngươi. Bất quá, trừ bỏ ý chí ở ngoài, ta còn sẽ đem ta nhiều năm tu luyện kinh nghiệm hết thể giao cho ngươi, có này đó kinh nghiệm lúc sau, ngươi sẽ đột phá càng mau. Đối với tu luyện giả tôi nói, quan trọng nhất chính là cái gì? Quan trọng nhất, đương nhiên không phải vận may được đến lực lượng, mà là một người tuyệt thế cường giả sở hữu tu luyện kinh nghiệm. Này đối với tu luyện giả tôi nói, mới vừa rồi là nhất quý giá đồ vật. nay đây, nghe được này tuyệt thế nữ tử thanh em lúc sau, cố nhược vân tâm nhịn không được rung động một chút, trong lòng càng là tràn ngập kinh hỉ Không nghĩ tới lần này tiến đến ẩn môn, sẽ đạt được như vậy đại chỗ tốt. Nay quả thực so làm thực lực của nàng xài bước lên một cái cảnh giới đều phải kích động. Ta có một việc muốn hỏi ngươi kinh hỉ qua đi, Cố Nhược Vân con ngươi trầm xuống dưới, hỏi, ngươi cùng tiểu dạ rốt cuộc là cái gì quan hệ? Ở vạn năm phía trước, ngươi lại là nhân vật nào? Kia giam giữ ở ẩn môn trong vòng cường giả có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Hoặc là nói, là ngươi kẻ thù? Đang hỏi xong lời này lúc sau, Cố Nhược Vân mới đột nhiên phản ứng lại đây. Nay tuyệt thế nữ tử chỉ là lưu lại một đạo tàn niệm thôi, mà không phải tàn hồn tại đây. Bởi vậy, như thế nào có thể trả lời nàng vấn đề? Quả nhiên, đương nói xong những lời này đó sau, tuyệt thế nữ tử thanh âm biến mất, không hề vang lên, cũng chưa từng trả lời nàng bất luận vấn đề gì. Thay thế chính là một mặt kích động mà ra lực lượng, giống như trào lưu giống nhau dụng hướng về phía cố nhược vân trong ốc. nháy mắt! Cố nhược vân trong óc bên trong nhiều ra rất nhiều không thuộc về nàng đồ vật. Nàng biết, đó là thuộc về này tuyệt thế nữ tử sở hữu kinh nghiệm. Có này đó quý giá kinh nghiệm, nàng sau này tu luyện con đường cũng liền càng thêm thông thuận. Nha đầu. Không biết khi nào, một thân màu đỏ tía trường bảo tử ta xuất hiện ở nàng trên người. Tia tràn ngập ta mị con ngươi rừng ở nữ tử thanh lệ rung nhan phía trên, bên môi gợi lên một mả tấm áp độ cung. Ta biết, những năm gần đây... Ngươi vẫn luôn có rất nhiều nghi vấn, cũng rất tò mò thiên bác giả cùng ta tiền nhiệm chủ nhân là cái gì lai lịch, bất quá, thức mau, ngươi liền sẽ biết sở hữu sự tình. Hiện tại ngươi chỉ cần tiếp tục đi phía trước đi, đáp án sớm muộn gì sẽ có bị vạch trần một ngày. Tin tưởng ta, nhìn chăm chú nam tử kia tuấn Mỹ mà ôn nhu dung nhan, cố nhược vân trịnh trọng gật gật đầu, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không từ bỏ, chẳng sợ phía trước con đường ở khó khăn. Mặc dù là vượt mọi chông gai, ta cũng sẽ đạp một cái đường máu đi xuống đi. 1414 chương 1414 truyền thừa thất bại. 9. Truyền thừa bên ngoài, vân ngạn không ngừng đi qua đi lại, nôn nóng chờ đợi. Lại tại đây một khắc, kia một phiến nhắm chặt truyền thừa thất đại môn bị chậm rãi đẩy mở ra, đường hắn trông thấy xuất hiện ở cửa thanh y y hẻ nữ từ lúc sau, tức khắc kinh hỉ vây quanh đi lên vừa định muốn mở miệng nói chuyện khi bỗng nhiên cảm ứng được cố nhược vân trên người kia không hề có biến hóa hơi thở, không cấm ngây ngẩn cả người. Ngươi, ngươi như thế nào vẫn là ở siêu phàm hậu kỳ? Theo lý thuyết, bất luận cái gì tiến vào truyền thừa trong nhà đệ tử, cho dù là thất bại đều sẽ được đến nhất định lượng thực lực tăng lên. Nay đây, nếu như thành công tiếp thu truyền thừa, kia sẽ được đến bổ ích có bao nhiêu? Nhưng hiện tại Cố Nhược Vân cùng tiến vào truyền thừa trong nhà cũng không có cái gì thay đổi, nói cách khác, nàng so thất bại còn không bằng. Nghĩ đến đây, Vân Ngạn nhìn mắt Cố Nhược Vân, Nhược được nói, lao đại, liền tính thất bại cũng không có quan hệ, dù sao nhiều năm như vậy, căn bản là không có người có thể thành công tiếp thu truyền thừa. Bởi vì truyền thừa bên ngoài cũng quay chung quanh không ít đệ tử, bởi vậy, đương nghe thấy Vân Ngạn thanh âm lúc sau, vô số ánh mắt tề tụ ở Cố Nhược Vân trên người. Ngay từ đầu bọn họ tới nơi này, liền muốn biết cố nhược vân tiếp thu chuyển thừa lúc sau kết quả, lại vô dụng người tiến vào chuyển thừa trong nhà, cũng sẽ được đến thực lực lộ rõ tăng lên. Đáng tiếc chính là, này thanh y ghi nữ tử trên người dao động trước sau như một, không hề thay đổi. Cái này làm cho chúng đệ tử đều nhịn không được ở trong lòng bật cười. Này đó là thánh thú đại nhân lựa chọn người thừa kế. Căn bản là liền ẩn môn đệ tử đều không bằng. Tốt xấu ẩn môn đệ tử tiếp thu truyền thừa lúc sau, ít nhất cũng sẽ tăng lên một cấp bậc. Nàng đâu? Đừng nói tăng lên cấp bậc, liền một kia lực lượng đều không có tăng trưởng. Quả thực chính là thất bại chung thất bại. Nếu là truyền ra đi nhất định sẽ có tổn hại ẩn môn thanh minh. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết chính là, lấy thực lực của bọn họ chỉ có thể kết luận lực lượng tăng trưởng, lại một chút vô pháp nhìn ra Cố nhược vân kia một thân khí thế thay đổi. Loại này khí thế đều không phải là là dựa vào thực lực tới chống đỡ, mà là một loại cảnh giới tăng lên. Bất quá, dù cho mọi người trong lòng cười lạnh không thôi, lại e ngại Vân Ngạn quan hệ, nhưng thật ra không ai dám đối với Cố Nhược Vân làm khó dễ, chỉ có thể sinh sôi nẹn ở trong lòng. Nhưng mà kia mãn nhãn trào phúng lại như thế nào đều che giấu không được. Ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Đối với Vân Ngạn nói, Cố Nhược Vân cũng không có trả lời, nàng núp vai hỏi. Nga vân ngạn đống nhiên phục hồi tinh thần lại, là cái dạng này, tộc trưởng làm ta ở chỗ này chờ ngươi, chờ ngươi tiếp thu chuyển thừa lúc sau liền đi tìm hắn. Cố nhược vân nhướng nhướng mày, khẽ gật đầu, hảo, ngươi phía trước dẫn đường đi. Nàng xác thật hẳn là đi gặp một lần tộc trưởng. Rốt cuộc, được đến chuyển thừa lúc sau, nàng cũng là thời điểm rời đi này hẳn môn. Không tự chủ được, cố nhược vân trong đầu hiện ra kia một đầu tóc bạc một thân hồng y yề nam tử. Mặt bộ biểu tình cũng không cấm nu hòa xuống dưới Tiểu dạ, chờ ta rời đi ẩn môn Ta liền sẽ đi tìm ngươi Này một câu, nàng là ở trong lòng yên lặng niệm đến Này đây, một bên vân ngạn cũng không có nghe thấy nàng thanh âm Chỉ là cảm giác nữ tử ban đầu kia thanh lánh hơi thở bỗng nhiên đã xảy ra thay đổi, trở nên rất là thiền nu Bên môi mơ hổ có một mặt ý cười Ẩn môn Sơn môn ở ngoài Phía trước kia hai cái ngăn cản cố nhược vân đám người tiến vào ẩn môn đệ tử như cũ chờ đợi sân môn. Nhưng mà, ngay sau đó, một đạo như hắc ưng giống nhau thoan thoát lãnh khốc thân ảnh trống giống mà hiện, xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nếu ta nghe được tin tức không có sai, tiểu mội hẳn là liền tại đây ẩn môn trong vòng. H.I.G. Nam tử con ngươi hơi chầm xuống, tầm mắt đầu về phía trước phương sân môn, lầm bầm nói, vô luận như thế nào, ta đều phải đem thiên bắc giả tin tức nói cho tiểu muội Hiện giờ có thể trợ giúp hắn, có lẽ chỉ có nàng. Huống chi, thiên bác dạ là vì cứu hắn, mới lưu tại cái loại này chim không thèm đi ở địa phương. 1415 chương 1415 rời đi, ẩn môn, một người là người phương nào. Hai gã xui xẻo ẩn môn đệ tử trông thấy đi vào hắt y dẻ nam nhân, vội vàng nhìn nhau liếc mắt một cái, rút ra vũ khí, đem hắn ngăn ở ngoài cửa. Ta tới tìm cố nhược vân. Cố xanh tiêu hơi hơi nâng lên lánh khốc con người, kia một trương màu bạc mặt nạ dưới, bao trùm chính là tràn ngập lạnh lẽo anh tuấn dung nhan. Nghe được lời này, hai gã ẩn môn đệ tử tức khắc sửng sốt một chút, nếu nói phía trước bọn họ không biết Cố Nhược Vân là người phương nào, nhưng hôm nay lại không thể không biết. Cái kia đã từng bị bọn họ coi như gian tế ngăn ở ngoài cửa thanh ý giả nữ tử, lại ở ẩn môn trong vòng khiến cho cực kỳ mãnh liệt phản ứng. Nàng chẳng những chiến thắng thân là trí tôn cường giả vân ngạn sư huynh, còn được đến ẩn môn thanh thú tán thành. Cho nên, chỉ cần hiện tại bọn họ nhớ tới trước kia hành động, trong lòng không cấm hối hận và phần. Ngươi tới tìm cố cô nương. Trong đó một người ẩn môn đệ tử trần chờ nửa ngày, hỏi, chúng ta vô pháp mang ngươi tiến đến thấy nàng, bất quá có thể thay thế ngươi thông báo. Không biết ngươi là người phương nào? Gia hỏa này mang theo mặt nạ, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Nói cách khác, vì sao không dám lấy gương mặt thật kỳ người? Đương nhiên, bởi vì vết xe đổ, lúc này đây bọn họ nhưng thật ra không dám tự tiện tương lai người đổi đi, mà là tính toán tiến đến thông báo. Cố Sanh tiêu vốn định báo ra bản thân tên, thình lình nhớ tới Ôn gia người cũng ở Hẩn môn trong vòng, vì vậy hắn đem tới rồi bên miệng nói nuốt trở vào. Thanh Âm Lênh không nói, người giúp ta mang cho nàng một câu." liền nói. "Thầy Linh đại lục, Thanh Long quốc cố nhân tiến đến gặp nhau." Hảo, ta hiện tại liền đi vì người thông bẩm tên kia mở miệng nói chuyện ẩn môn đệ tử đang nói xong lời này lúc sau, xoay người nhìn phía bên người một người khác, người tiếp tục ở chỗ này thủ, đừng làm cho hắn đi vào. Ngữ bãi, hắn không có nói thêm nữa cái gì, hướng tới cô xanh tiêu cùng cùng nắm tay, hướng về ẩn môn đi đến. Ẩn môn, tộc đường trong vòng nội, một đầu tóc bạc tộc trưởng khoanh chân với mà, nhắm mắt dưỡng thần, đúng lúc này. Nàng làm như nghe được ngoài cửa bước chân tiếng động, chậm rãi mở hai tròng mắt. Xem ra truyền thừa đã kết thúc. Coi như tộc trưởng thanh âm vừa ra hạ hết sức, tộc đường môn bị đẩy mở ra. chợt liền nhìn đến cố Nhược Vân đi theo Vân ngạn phía sau đi vào tộc đường, ngừng ở tộc trưởng trước mặt. Không tồi, không tồi tộc trưởng ở nhìn đến cố Nhược Vân khoảnh khắc, đáy mắt xẹt qua một đạo kinh ngạc, thực mong liền bình phục xuống dưới, vừa lòng gật gật đầu, xem ra ngươi đã thành công được đến truyền thừa. Không sai, hiện tại cố nhược vân thực lực không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng tộc trưởng là cỡ nào hỏa nhãn kim tinh. Liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng quanh thân khí chất thay đổi. Loại khí chất này, liền giống như lưới đao giống nhau sắc bén, không cần cố ý phóng thích mà ra, liền làm người cảm giác được một loại áp bách cảm giác. Nghe được tộc trưởng nói, một bên vân ngạn có chút kinh ngạc, ngơ ngác nhìn về phía bên người cố nhược vân. Tộc trưởng nói chính là có ý tứ gì? Lão đại đã thành công tiếp thu đến truyền thừa. Chính là, nàng không phải thực lực không có bất luận cái gì tăng trưởng sao. Phảng phất là biết vân ngạn trong lòng nghi hoặc, tộc trưởng mỉm cười mở miệng giải thích nói, thực lực càng về sau, cũng liền càng thêm khó có thể đột phá, cho nên loại này thời điểm, lĩnh ngộ là rất quan trọng. Ngay từ đầu, ta còn ở tò mò này truyền thừa rốt cuộc là thứ gì, hiện giờ ta thấy được người, mới vừa rồi hiểu biết truyền thừa nội dung. Nàng dưng một chút. Tiếp tục nói, nguyên lai, chân chính truyền thừa đó là người sở lĩnh ngộ đến vài thứ kia. Thực lực lại cường, không có nhất định ngộ tính nói, cũng khó có thể đột phá đến cuối cùng một quan. 1416 chương 1416 rời đi, ẩn môn, nhị. Cố nhược vân không tỏ ý kiến cười cười. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho tộc trưởng, ở kia truyền thừa trong vòng, nàng trừ bỏ được đến những cái đó lĩnh ngộ ở ngoài, còn được đến một kiện nhất quý giá đồ vật kia đó là một người tuyệt thế cường giả suốt đời kinh nghiệm. nay đối với nàng tới nói mới vừa rồi là tốt nhất tài phú. người tìm ta có chuyện gì? cố nhược vân tầm mắt dừng ở tộc trưởng gia nua dung nhan phía trên, nhàn nhạt hỏi. nha đầu, ta biết ngươi đối ẩn môn quyết nghị có rất nhiều bất mãn chỗ, tỷ như nói vốn dĩ đáp ứng đem truyền thừa cho ngươi, rồi lại lâm thời đổi ý tộc trưởng bất đắc dĩ thở dài, nhưng này ta cũng không có gì biện pháp. Dù cho ta thân là ẩn môn tộc trưởng, lại có một người mệnh lệnh cần thiết nghe theo, người nọ đó là ẩn môn thánh thú. Là thánh thú tuyên bố mệnh lệnh, tính toán tự mình lựa chọn truyền thừa người thừa kế, này đây, ta cũng chỉ có thể làm như thế. Cố nhược vân cười cười, mặc kệ quá trình như thế nào, này truyền thừa đã về ta sở hữu, chỉ cần các ngươi ẩn môn không đổi ý biến thành. Ha ha tộc trưởng cười khẽ hai tiếng, truyền thừa đều đã bị ngươi thành công tiếp nhận rồi. Chúng ta lại như thế nào đổi ý? Lần này ta tìm ngươi tới, là biết ngươi thực mau liền phải rời đi ẩn môn. Bất quá hiện giờ thánh thú lại bị ngươi trong tay ngoạn ý cấp dụ hoặc, muốn đổi theo ngươi. Này đây, nếu là ngươi tính toán rời đi ẩn môn, liền đem thánh thú cũng mang theo đi. mà khác, ta còn có một việc muốn hỏi ngươi, ngươi lần trước cấp thánh thú dùng, hay không là đan dược? Đan dược. ầm Ẩm Ẩm. Nóc tại một bên vân ngạn sớm đã nhân hai người nói chuyện mà há hốc mồm, hiện giờ lại nghe thấy tộc trưởng nói cả người đều không tốt, hai tròng mắt dại ra nhìn phía cố nhược vân, đầy mặt đều là không thể tưởng tượng. Mà ở hắn kia dại ra hai mắt bên trong, cố nhược vân chậm rãi gật gật đầu, không tồi, xác thật là đang ăn ruộng. cố nhược vân này một câu chứng thực tộc trưởng do hỏi, cũng làm vân ngạn trong lòng khiếp sợ vô pháp tự kiềm chế, phải biết rằng. Đương cố nhược vân dụ hoặc thánh thú lúc sau, toàn bộ ẩn môn nhân tâm chung đều tràn ngập hối hận, sớm biết rằng thánh thú như thế tham ăn, bọn họ nên nhiều chuẩn bị chút kẹo, lấy này được đến thánh thú tán thành. Lại vô luận như thế nào, đều không có người nghĩ đến, cố nhược vân lấy ra tới cũng không phải cái gì đường đầu, mà là đang dược. Đúng rồi, thánh thú như vậy cao quý tồn tại, lại như thế nào bị lừa gạt tiểu hài tử ngoạn ý cấp dụ hoặc đến. Phòng Trừng cũng chỉ có đan dược mới có thể làm nó bung cao quý giá người trở nên như thế tham thực. Ha ha, thật sự là hậu sinh khả quý. Tộc trưởng cười ha ha hai tiếng, không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ cũng đã vinh hoạch luyện đan chi thuật, trở thành một người liền vông ngu trưởng lão đều khâm phục không thôi luyện đan sư. Phía trước vô ngu trưởng lão còn làm ta đem ngươi lưu lại, hắn muốn cùng ngươi tham thảo một chút luyện đan thuật. Vân Ngạn chớp hạ đôi mắt, Cố Nhược Vân tuy rằng là một người luyện đan sư. Nhưng là, bọn họ ẩn môn trong vòng cũng có luyện đan sư tồn tại. Vô ngu trưởng lão sống nhiều năm như vậy, sợ có được luyện đan chi thuật ở đệ nhất thành không người có thể siêu việt. Bởi vậy, ở trong mắt hắn, chẳng sợ cố nhược vân thân là luyện đan sư, cũng cùng vô ngu trưởng lão không phải một cái cấp bậc tồn tại. Nhưng là, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, vô ngu trưởng lão hội đối một cái như thế tuổi trẻ luyện đan sư khâm phục không thôi, hơn nữa còn muốn cùng chi tham thảo. Này như thế nào làm hắn không run sợ? Lao đại, người cái này Lao đại ta thật đúng là nhận đúng rồi. Thật lâu sau, Vân Ngạn mới hồi phục tinh thần lại, phát ra một tiếng cảm thán, ta thật may mắn phía trước tỷ thí bại bởi người, bằng không ta cũng không đảm đương nổi một người luyện đan đại sư tiểu đệ. 1417 chương 1417 rời đi, ẩn môn, tam. Cố nhược Vân cũng không có đáp lại Vân Ngạn, nàng ánh mắt ngưng tụ ở tộc trưởng trên người, thông thả nói, Nếu ngươi không có mặt khác sự tình nói, ta cũng là thời điểm cáo tử. Hảo tộc trưởng cười cười, chờ ngươi xong xuôi chuyện của ngươi, yêu cầu phiền thoái ngươi lại hồi ẩn môn một chuyến. Cố nhược vân khẽ gật đầu, rồi sau đó xoay người đi hướng ngoài cửa, không hề nói thêm cái gì. Lão đại, từ từ ta. Vân ngạn sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo, cùng chi đồng thời đi ra ngoài cửa. Tộc trưởng nóng nhìn cố nhược vân rời đi thân ảnh, hình như có cảm thắn nói. Nha đầu này tuy rằng dung mạo cùng Ngọc Nhi quá mức tương tự, nhưng là tính cách lại hoàn toàn bất đồng. Ngọc Nhi phẩm tính tương đối ôn nhu, nàng lại rất là thanh lãnh, đối thế sự không chút nào để ý, bất quá, nàng nhưng thật ra có một chỗ địa phương kế thừa mẫu thân của nàng, kia đó là, ai nếu động nàng thân nhân một phân một hào, nàng liền làm hắn hối hận cả đời. Nghĩ đến ngoại giới đối với Cố Nhược Vân những cái đó đồn đãi, tốc trưởng cười khẽ lên, kia thần thái tràn ngập nhẹ nhàng. Mang theo nếp nhăn mặt già cười đến tựa như một đóa hoa. Hiu. Liên ở Cố Nhược Vân bán ra tộc đường ở ngoài trong phút chốc, một đạo tuyết trắng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào nàng trong lòng ngực. Tiểu ra hỏa chấp một đôi ngập nước mắt to, đối Cố Nhược Vân lại nhảy dài dòng nói cái gì đó, nề hà nó theo như lời những lời này đó không ai có thể đủ nghe hiểu được. Người tưởng đi theo ta. Cố Nhược Vân nhún vai, hỏi. Tiểu gia hỏa liều mạng gật gật đầu, liền sợ cố nhược vân không mang theo nó rời đi. Hảo, ta có thể cho ngươi đi theo, bất quá, nếu là ngươi muốn đi theo bên cạnh ta, cần thiết nghe theo ta bất luận cái gì mệnh lệ, ngươi nhưng minh bạch. Cố nhược vân con ngươi quét về phía tiểu gia hỏa, vân thanh phong đạm nói. Tiểu gia hỏa lại lần nữa gật đầu, vì những cái đó đáng dược, nó hoàn toàn tính toán bán đứng chính mình. Nếu ngươi đáp ứng rồi, ta liền đồng ý ngươi đi theo bên cạnh ta. Hưu. Ở cố nhược vân lời này rơi xuống lúc sau, tiểu gia hỏa thân mình một nhảy, đột nhiên chui vào cố nhược vân quần áo trong vòng, chỉ lộ ra một cái nho nhỏ đầu, nếu không phải nhìn kỹ, cũng căn bản vô pháp phát hiện nó tồn tại. Nhưng mà, đương tiểu gia hỏa chui vào quần áo lúc sau, cố nhược vân sắc mặt tức khắc đen xuống dưới. Bởi vì nó cảm giác được có hai chỉ thịt đô đô móng vuốt nhỏ đặt ở nàng trước ngực, còn dùng sức cọ hai hạ, như thế còn không hài lòng càng là đem nó kia nhỏ nhỏ đầu gối nàng, vẻ mặt thỏa mãn cùng tự tại. Ngạch Vân ngạn ngẩn ra một chút, vội vàng quay đầu đi, nói: ta cái gì cũng không có thấy. hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Thánh thú đại nhân chẳng những thăm ăn, lại còn có như thế háo sắc. Tiểu gia hỏa này cùng ta rời đi sự tình, ta không nghĩ làm những người khác biết cố nhược vân chuyển hướng vân ngạ, gàn từng chữ một nói, ngươi nhưng minh bạch. Nếu là làm ta phát hiện ngươi đem chuyện này lan chuyển đi ra ngoài, chỉ sợ ngươi mạng nhỏ cũng đem khó giữ được. Tiểu gia hỏa thân phận không bình thường, bị một ít biết nó thân phận người phát hiện chính mình có được tiểu gia hỏa này, sợ là thực khiến cho không cần thiết phiền thoái. Vân ngạn sợ tới mức run run một chút, vội vàng lời thể son sắt bảo đảm nói, Lao đại, ngươi yên tâm, ta người này miệng thực nghiêm, ta tuyệt đối sẽ không nói bậy. Nói cách khác, ta chắc chắn bị thiên lôi đánh xuống. Không chết tử tế được. Cố Nhược Vân gật gật đầu, muốn nói gì, lại còn không có tới kịp nói ra, một đạo thanh âm liền từ phía trước vội vã chuyển đến. Cố cô, cô nương, ẩn môn ngoại có một người nam tử muốn cầu kiến. 1418 chương 1418 huynh muội gặp nhau, một. Cố Nhược Vân ngẩn ra một chút, ánh mắt chuyển hướng tiến đến hội báo ẩn môn đệ tử, hơi hơi nhíu như mày. Có người muốn gặp ta, cũng biết là ai. Ngươi nọ tự xưng là đến từ Tây Linh Đại Lục Cố Nhân, lại không có nói là ai. Tây Linh Đại Lục. Cố Nhân. Cố Nhược Vân tầm mắt xuất hiện một mặt trần chờ, tiếp tục hỏi, vậy ngươi có không hình dung một chút hắn bộ dạng đặc thủ? La ẩn môn đệ tử cùng cùng nắm tay, nam nhân kia thân xuyên hắc y trên mặt mang theo một trương màu bạc mặt nạ, cho nên, ta vẫn chưa có thể thấy do hắn dung mạo. Hắc y nam tử. Màu bạc mặt nạ. Đống nhân gian. Một chương anh Tuấn Dung nhan thoáng chốc xuất hiện ở nàng trong óc bên trong, làm nàng đầu đều anh một tiếng nổ vang mở ra. Là hắn? Không sai, nhất định là hắn. Nghĩ đến khả năng xuất hiện người kia, cố nhược vân trong lòng hiện lên một đạo vui sướng, càng sâu đến không kịp phân phó vân ngạn một câu, liền nhanh chóng hướng về sơn môn ngoại phương hướng vọt qua đi. Vân ngạn nhìn trong chớp mắt liền đã biến mất cố nhược vân, chấp hạ đôi mắt, có chút ngơ ngác lầm bầm lồ bầu. Lão đại tới này ẩn môn cũng có một đoạn thời gian, ta lại trước nay đều không có xem nàng từng có như vậy kích động biểu tình, thật không biết kia tiến đến tìm nàng nam nhân là người nào, có thể cho luôn luôn vân thanh phong đạm nàng đã xảy ra như thế đại thay đổi. Sơn môn ở ngoài, cố nhược vân rất xa cũng đã thấy được kia đứng ở mây mù dưới hắc y dìa nam tử, không tự chủ được dừng bước chân, ánh mắt tỏa định ở nam nhân kia một trương màu bạc mặt nạ dưới. Ta liền biết. Ngày đó đã từng ở di tích trong vòng xuất hiện đã cứu ta người, đó là ngươi. Đương nàng vừa tới đến đệ nhất thành sau, liền thâm nhập di tích thân phạm hiểm cảnh, là người nam nhân này xuất hiện cứu nàng. Tại đây nam nhân trên người, nàng trước sau cảm giác được một loại quen thuộc mà ấm áp cảm giác, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, kia mạo hiểm cứu nàng người, đó là hắn. cố xanh tiêu môi giật giật, nhưng mà, đang nhìn thấy nhà mình muội muội kia một trương thanh tu dung nhan lúc sau. Lại phát hiện chính mình đột nhiên thất thanh, lại nhiều nói đều không thể nói ra, chỉ là như vậy si ngốc nhìn nàng. Cố nhược vân cười cười, bước nện bước đi hướng cố xanh tiêu. Ta ngày đó cũng không biết ngươi vì sao không muốn cùng ta tương nhận, nhưng hiện tại, ta đã biết hết thảy. Hiện tại ngươi trở về liền hảo, mặc kệ ngươi là người, vẫn là con dối, vậy ngươi vĩnh viễn là ta cố nhược vân huynh trưởng, không có người có thể từ trong tay của ta cướp đi ngươi. Càng không có người có thể tiếp tục thương tổn ngươi. Nàng là quyết không cho phép ôn gia người lại lần nữa cướp đi Cố Sanh Tiêu. Càng Miễn Bản muốn đem hắn luyện chế vì con dối. Tiểu muội, Cố Sanh Tiêu giết hầu có chút khô khốc, lại cuối cùng vẫn là gọi ra này một câu xưng hô. Ca Cố Nhược Vân tươi cười nhẹ nhàng nhợt nhạt, "Ta đã tìm được rồi cha mẹ, hơn nữa đã cùng bọn họ tương nhận, hiện giờ chúng ta người một nhà, cũng chỉ kém ngươi một cái." "Hiện tại ngươi đã đã trở lại?" chúng ta cũng coi như là một nhà đoàn tụ, một nhà đoàn tụ, cỡ nào tốt đẹp bốn chữ, nhưng mà lúc này cố sanh tiêu chỉ cần nghĩ đến nhân hắn vì tiến vào mà minh giới thiên bắc dạ, trong lòng liền phía một tầng chua sót, hắn rất muốn đem chuyện này nói cho cố nhược vân, lại không biết từ đâu mở miệng, sợ muội muội sẽ không chịu nổi như vậy đả kích. đúng rồi cố nhược vân tự hầu nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi, phía trước tiểu dạ nói muốn giúp ta đi tìm ngươi, như thế nào? Hắn không có tìm được người sao? Bằng không, vì sao xuất hiện ở chỗ này chỉ có cô xanh Thiêu, lại trước sau không thấy kia tóc bạc hồng y tuyệt thế nam tử? 1419 chương 1419 huynh muội gặp nhau, nhị. Nghe tới tiểu dạ này hai chữ sau, Cố xanh tiêu trầm mặc xuống dưới, hắn mấy rục há mổm, lại không biết như thế nào giống nhà mình muội muội giải thích, này đây, cuối cùng vẫn là không có thể đem nói ra tới. Nhưng mà, hắn trầm mặc làm cố nhược vân trên mặt ý cười chậm rãi biến mất trong lòng dần dần sinh ra một loại không tốt cảm giác có phải hay không tiểu dạ đã xảy ra chuyện nàng gắt gao nắm nắm tay con ngươi chặt chẽ nhìn chằm chằm cố sanh tiêu trên mặt màu bạc mặt nạ ngữ khí trầm trọng nói tiểu nội cố sanh tiêu thanh âm khô khốc mang theo một tia ấy này nói thiên bắc giả hắn hắn vì cứu ta bị nhốt ở mà minh giới chung. kia mả minh giới có một đầu cường đại địa ngục tam đầu long trấn thủ Cho nên, ta, ma minh giới, đó là địa phương nào? Cố nhược vân như như mày, nàng sống hai đời, lại trước nay chưa từng nghe qua cái này địa phương. Ma minh giới, tục xưng địa ngục cố xanh tiêu liếc mắt cố nhược vân, hắn rõ ràng nhìn đến chính mình đang nói ra này hai chữ sau nữ tử bỗng nhiên đại biến sắc mặt, hơi hơi nhấp nhấp môi mỏng, tiếp tục nói, đó là một cái cùng đại lục không chút nào tương giao địa phương, hơn nữa bất luận cái gì tiến vào mà minh giới người đều không có trở ra quá Và anh, tựa như xét đánh giữa trời quang, cố nhược vân thân mình run hai hạ, thanh lệ dung nhan hơi hơi trở nên trắng, thanh lệ ánh mắt nội hiện lên một đạo kiên quyết, hắn là như thế nào đi trước mà minh giới, cố xanh tiêu cười khổ một tiếng, mà minh giới vị trí rất ít có người biết, nhưng là ta lại trong lúc vô ý biết được chuyện này, vì làm ta này nửa cái con rối thân thể lại lần nữa là người. Ta không tiếc xâm nhập mà minh giới, đáng tiếc, ta vốn tưởng rằng có thể trộm lưu xuống đất minh giới nội, lại vẫn là bị địa ngục tam đầu long cấp phát hiện. Địa ngục tam đầu long là mà minh giới bảo hộ linh thú, thực lực cường đại vô cùng, đừng nói là ta, hiện giờ thiên bắc giả cũng chưa chắc có thể chiến thắng nó. Cho nên, vì đem ta đổi ra tới, hắn chủ động yêu cầu lưu tại nơi đó, nhưng là ta lại nghe địa ngục tam đầu long lời nói. Thiên bác dạ trên mặt đất minh giới nội giống như có vô số kẻ thù, chỉ sợ hắn tiến vào mà minh giới sau sẽ giữ nhiều lành ít. Cố nhược vân kia một chương tái nhật dung nhan lộ ra vạn phần ngưng trọng, nàng trầm mặc nửa ngày, nói, nếu các ngươi phía trước có thể đi vào mà minh giới, ta đây cũng có thể đi trước. Ca, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi mà minh giới đem tiểu dạ mang ra tới. Tiểu ngội nghe được lời này, cố xanh tiêu vội vàng đè lại cố nhược vân bả vai. Lệnh khóc hai tròng mắt giữa dòng lộ ra một tia lo lắng, người muốn suy xét hảo, địa ngục tam đầu lòng bằng lực lượng của ngươi vô pháp đánh bại, mặc dù đi, nói không chừng còn sẽ rơi xuống nó trong tay. Ngay từ đầu, cố xanh tiêu tới tìm cố nhược vân, chính là bởi vì hắn minh bạch, trên đời này có thể đem thiên bác giả mang ra tới cũng chỉ có nàng. Nhưng vô luận như thế nào, này nữ tử đều là hắn mội muội hắn như thế nào có thể không lo lắng nàng an nguy? Cho nên, hiện tại cố sanh tiêu hối hận hắn hối hận tới tìm cố nhược vân mà la hẳn là bằng vào lực lượng của chính mình trở về mà minh giới mặc kệ kia mà minh giới lại nguy hiểm ta đều cần thiết đi bởi vì ở nơi đó có nàng muốn bên nhau cả đời ái nhân cố nhược vân ánh mắt là từ sở không có kiên định làm kia đặt ở nàng trên vai tay chậm rãi hạ xuống tiểu muội nếu ngươi muốn đi trước mà minh giới nói chúng ta đây liền cùng đi trước cố sanh tiêu cười cười Mặt nạ dưới kia một chương anh Tuấn Dung nhan càng là kiên định phi thường. Thiên bác dạ là vì ta mới lưu lạc đến địa ngục tam đầu lòng trong tay, ta không thể mặc kệ. Húng chi, ngươi là ta duy nhất muội muội ta cũng không thể làm ngươi một người mạo hiểm. 1420 chương 1420 huynh muội gặp nhau, tam. Cố nhược vân lắc lắc đầu, không, ta còn có chuyện khác muốn ngươi làm. Chuyện gì? Cố xanh tiêu sửng suốt một chút, chợt nhíu như mày. Hỏi. Ngươi hồi một chuyến hồng liên lãnh địa, nói cho cha mẹ tiểu tâm ôn ra người. Ta lo lắng ôn ra người sẽ đối bọn họ ra tay. Chuyện này đối chúng ta tới nói mới là quan trọng nhất. Đến nỗi mà mình giới, ngươi đi cũng không giúp được ta cái gì. cố Nhược Vân tầm mắt chuyển hướng cô xanh tiêu, mặt khác, bị làm cho bọn họ biết ta đi mà mình giới sự tình. Ta sợ bọn họ sẽ lo lắng. Cô xanh tiêu nhìn mắt cố Nhược Vân. Lệnh cốt con ngươi nội mang theo làm người vô pháp xem hiểu quan mang. Thật lâu sau, hắn mới khẽ thở dài một tiếng: Ta hiểu được, ta sẽ đi tìm cha mẹ. Hơn nữa, ta cũng sẽ không tha ngươi một người đi trước mà minh giới cái loại này hung hiểm địa phương. Nghĩ đến chỗ này, Cố Xanh Tiêu con ngươi chuyển động một chút, ánh mắt dần dần trở nên kiên quyết lên. Xem ra, nếu muốn nhanh chóng tăng lên thực lực, cũng chỉ có cái kia biện pháp. Chỉ có như thế hắn mới có thể tiến vào mà minh giới trợ giúp muội muội đem thiên bắc giả mang ra tới chính là nghĩ vậy dạng làm hậu quả cố xanh tiêu trong lòng liền tràn ngập cười khổ vì muội muội cũng vì thân nhập hiểm cảnh thiên bắc giả hắn không có mặt khác biện pháp nếu là trả giá thân thể này có thể làm cho bọn họ bình an không có việc gì nói kia hắn tuyệt không sẽ buồn xịn. chuyện này ngàn vạn đừng làm cho cha mẹ biết nói cách khác bằng vào lao cha tính cách Khẳng định sẽ trực tiếp hướng hướng mà minh giới cố nhược vân lại lần nữa trịnh trọng phân phó một câu. Còn có, bọn họ ở Hồng Liên lánh địa chờ ngươi trở về. Cố xanh tiêu há mồm muốn nói chuyện, nhưng mà, sở hữu thanh âm tới rồi hết hầu biên tựa như ngạnh ở giống nhau. chợt hắn mở ra hai tay, đem cố nhược vân ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, chú ý an toàn. Ta minh bạch, cố nhược vân rũ xuống mắt mặt, che đậy trụ mắt nổi kia một mảnh dấu vết. Bởi vì lúc này cô nhược vân cũng không có nhìn về phía cô xanh tiêu, cũng liền không có phát hiện hắn trong mắt kiên định quan mang. Nếu biết ra hỏa này ở ngày sau vì tiến vào mà minh giới trợ giúp nàng mà không tiếc làm ra những cái đó quyết định, kia nàng vô luận như thế nào, cũng sẽ không làm hắn một người lưu tại đệ nhất thành nội. Nguyên nhân chính là vì nàng cái gì cũng không biết, mới ở ngày sau như vậy hối hận. Nói xong kia lời nói lúc sau. Cố nhược vân không hề nhiều xem phía sau nam tử liếc mắt một cái, liền hướng tới dưới chân núi đi rồi đi xuống. Nha đầu, ngươi cố ý chi đi hắn, hẳn là không nghĩ làm hắn cùng ngươi đi mạo hiểm, ta nói nhưng đối. Đúng lúc này, cố nhược vân linh hồn trong vòng vang lên một đạo tà mị thanh âm. Ôn ra, kia chỉ là cố nhược vân lấy cớ mà thôi. Nàng chân chính mục đích, không phải làm cố xanh tiêu đi trước hồng liên lãnh địa thông chi cha mẹ ôn ra hành động, mà là chi khai hắn thôi đi trước mà minh giới cứu thiên bắc dạ chỉ cần ta một người là đủ rồi hắn nếu là theo đi sợ sẽ có cái gì nguy hiểm cố nhược vân nâng lên tấm mắt con ngươi dừng ở cách đó không xa không trùng phía trên chậm rãi nói từ ta mỗi một lần đều là tiểu dạ đi vào ta bên người cứu ta cho nên lúc này đây đến thiên ta đi tìm hắn vô luận hắn ở địa phương nào ta đều sẽ tìm được hắn cho dù là huyết tẩy toàn bộ mà minh giới Ta cũng sẽ đem hắn mang ra tới, không có bất luận kẻ nào, có thể cướp đi ta nam nhân. Thanh phong bên trong, nữ tử thanh y thiền dương, lại tấn hiện ra một tiếng khí phách, nàng ánh mắt vạn phần sắc bén, giống như dao nhỏ giống nhau khiến lòng run sợ. Tử ta trầm ngâm nửa ngày, mới vừa nói nói, nha đầu, nếu là bằng ngươi hiện tại lực lượng cùng địa ngục tam đầu lòng đối thượng, vậy ngươi khẳng định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá! Ta có một con đường khác đi trước mà mình giới. Con đường kia đồng dạng rất nguy hiểm. Cựu tử nhất sinh. Người xác định muốn đi sao? 1421 chương 1421 huynh muội gặp nhau. 4. Cựu tử nhất sinh. Cố nhược vân nhàn nhạt gợi lên khỏe môi. Cựu tử nhất sinh, cũng tốt hơn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ít nhất còn có cả đời cơ hội. Tử tà, nói cho ta kia một cái lộ ở địa phương nào. Linh hồn trong vòng. Chuyên đến một đạo bất đắc dĩ thanh em, Ngươi đều đã làm ra quyết định, kia vì có thể làm ngươi có mạng sống cơ hội, ta sẽ mang ngươi đi trước ta biết nói con đường kia, nhưng là, ngươi yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng. Này một cái lộ, so ngươi phía trước nhiều lần trải qua trăm tay ngàn đắng đi trước trục xuất nơi con đường kia còn muốn gian khổ. Nếu là ngươi ở này đó trên đường ngã xuống, vậy ngươi sẽ hồn phi phách tán. Hồn phi phách tán? Cũng chẳng khác nào. Nếu là ngã xuống nơi đó, từ đây sau này, trên đời này không còn có Cố Nhược Vân. Đồng dạng cũng không ở tồn tại luân hồi chuyển thế cơ hội. Đi thôi, mặc kệ con đường này có bao nhiêu nguy hiểm, ta đều cần thiết thử xem, không phải sao. Cố Nhược Vân con ngươi hàm chứa một mặt quan mang, vì hắn, mặc dù là thật sự hồn phi phách tán, ta cũng không oán không hối hận. Thượng cổ thần thắp trong vòng, đương tử ta nghe thấy Cố Nhược Vân thanh âm lúc sau trong lòng phiếm một mặt chua sót. Thiên sinh, nha đầu này cùng thiên bác dạ là đối thủ, lại ở chiến đấu bên trong dần dần tâm tâm tương tích, bọn họ chi gian cảm tình, là hắn làm bạn nàng nhiều năm như vậy cũng chưa có thể bồi dưỡng ra tới. Đặc biệt là cái loại này ăn ý, cũng đã làm đã từng hắn lòng tràn đầy ghen ghét. Hắn vốn tưởng rằng, nay một đời sẽ có cơ hội, không nghĩ tới, vô luận mấy sinh mấy lời, nàng trong mắt đều chỉ có hắn. Nha đầu, nếu ngươi muốn đi làm, Vậy yên tâm lớn mật đi làm, vô luận đối, vẫn là sai. Chỉ cần chuyện ngươi muốn làm, ta đều sẽ lựa chọn trợ giúp ngươi, chẳng sợ có một ngày ngươi muốn diệt này phiến đại lục, ta đồng dạng sẽ đem lực lượng cho ngươi mượn. Tử ta dơ lên ý cười, kia tươi cười lộ ra một kia tà mị, còn có một kia ấm áp nếu là ngươi thật sự vì hắn hồn phi phách tán, kia lúc này đây, ta cũng sẽ theo ngươi biến mất tại đây thế gian. Chúng ta vốn chính là khế ước quan hệ, ngươi chết, ta liền vong. Tử tà, một trận dòng nước gấm từ cố nhược vân trong lòng chảy quá, làm nàng tâm run nhẹ nhẹ một chút. Cuộc đời này, nàng thua thiệt tử tà thật sự là quá nhiều, sợ là nhất sinh nhất thế đều không thể hoàn lại. Cảm ơn ngươi, tử tà, ngươi giúp ta quá nhiều, chờ ta đem sở hữu sự tình đều xử lý tốt, ta sẽ cùng với ngươi giải trừ khế ước, trả lại ngươi tự do chi thân cố nhược vân cười cười, ngươi buồn đó là bay lượn cùng thế gian phương hoàng. Không nên bị bất cứ thứ gì sở trói buộc, ta cũng không có tán thành lý do giam cầm ngươi cả đời, ta duy nhất có thể làm, chính là trả lại ngươi tự do. Nha đầu, ngươi đừng quên, ở ta trợ giúp ngươi đồng thời, ngươi cũng ở giúp đỡ ta, nếu không phải cùng ngươi khế ước duyên cớ, thực lực của ta còn sẽ không khôi phục nhanh như vậy, lại nói tiếp, ta còn hẳn là cảm ơn ngươi. Phảng phất là biết cố Nhược Vân trong lòng ngày nấy, tử ta thanh âm lại lần nữa vang lên. Nhưng hắn không biết, này một câu làm cố nhược vân trong lòng ấy nấy càng sâu, nàng như thế nào không biết, gia hỏa này nói lời này vì đó là làm nàng tiêu trừ nội tâm thua thiệt. Nhưng nàng thua thiệt tử ta cũng không phải một chút, mà là quá nhiều. Nếu không phải hắn, nàng không biết đã chết bao nhiêu lần, có thể nói, thật nhiều thứ, đều là tử ta lấy mệnh cứu rút, nàng mới còn sống. Cố nhược vân không hề nói thêm cái gì, nhưng mà, nàng trong lòng cũng đã hạ một cái quyết định. Chờ sở hữu sự tình đều xử trí hào lúc sau, nàng tất nhiên sẽ khôi phục tử tà tự do, làm hắn không cần lại bị giam cầm tại đây thượng cổ thần tháp bên trong. 1422 chương 1422 ôn ra trả lại, một Mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn ánh chiều tà trải rộng ở toàn bộ chân núi. Lúc này, mới vừa đi đến dưới chân núi cố nhược vân phẳng phất phát hiện cái gì, chậm rãi dừng bước chân, hơi hơi gợi lên một mạn khỏe môi. Nhàn nhạt nói, nói vậy các ngươi cũng ở chỗ này đợi ta hồi lâu, không biết tìm ta có chuyện gì. Xôn sao? Vừa dứt lời, phía trước còn không có một bóng người chân núi trống rông xuất hiện không ít người. Đứng ở phía trước chính là một người tròm dâu trắng bệnh lao giả, đầy mặt nghiêm túc đông lạnh, trên người bao phủ một cổ nùng liệt sắc khí. Mà lao giả bên người thình lình đó là một chương quen thuộc gương mặt. Đó là một cái cực kỳ tuổi trẻ nam tử, một thân hộ vệ kính trang. Tràn ngập cựu hận con ngươi hung hăng trừng mắt Cố Nhược Vân, nghiến răng nghiến lợi nói, Cố Nhược Vân, ngươi cho rằng ngươi cho ta ra tiểu thư hạ độc, chúng ta ôn ra liền không làm gì được ngươi đâu. Tiểu thư vô pháp tuyên bố bất luận cái gì đuổi giết mệnh lệnh của ngươi. Nhưng là, tiểu thư bên người còn có ta. Trước mắt nam nhân rõ ràng chính là đi theo ở ôn nhã bên người thị vệ, mà hắn làm ôn nhã người bên cạnh, tự nhiên là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, cũng minh bạch nhà mình chủ tử muốn làm cái gì. Này đây, đương rời đi ẩn môn lúc sau, hắn liền hướng ôn ra mật báo, lại đem cố nhược vân hành động tất cả đều nói ra, vì vậy, mới có hiện tại chặn lại. Trường lao ôn ra hộ vệ chuyển hướng bên người lao giả, cung kính nói, chính là nữ nhân này thương tổn đại tiểu thư. Hừ! Nghe vậy, lão giả hư lạnh một tiếng, phất phất tay ống tay háo, lạnh leo ánh mắt nhìn thẳng cố nhược vân. Nha đầu, trêu chọc ta ôn ra. Ngươi chắc chắn là đời này kiếp này sợ phạm quá sai lầm lớn nhất. Cũng đáng đến ngươi cả đời hối hận. Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, phải không? Cố Nhược Vân, ngươi đã từng nương một phen linh khí chiến thắng trí tôn lúc đầu vân ạ, nhưng thì tính sao? Trường lão đại nhân hiện giờ là trí tôn trung kỳ cường giả, ngươi chẳng sợ có được cao giai linh khí, cũng không phải là đối thủ của hắn. Ôn ra hộ vệ cười lạnh nhìn về phía Cố Nhược Vân, trong lòng tràn đầy sắc ý nếu không phải nữ nhân này, đại tiểu thư cũng sẽ không đối chính mình tức giận. đều do nàng, là nàng làm hại chính mình mất đi đại tiểu thư tín nhiệm. không sai. lúc này ôn gia hộ vệ đã đem ngày đó ở trên quảng trường vu hãm cố nhược vân thất bại sự tình, tất cả đều đẩy ngã cố nhược vân trên đầu. ở hắn xem ra tất cả đều là cố nhược vân sai. nếu không phải nàng như thế âm hiểm xảo trá, chính mình cũng sẽ không đã chịu đại tiểu thư lừa giận. cố nhược vân cười nhẹ một tiếng cặp kia con ngươi lại là trước sau như một thanh lãnh. Một tiếng thanh y thỉ, ở trong gió thiền dương, đạm nhiên mà di thế. Ôn ra làm hại ta một nhà chia lịa, lại khiến ta huynh trưởng thiếu chút nữa biến thành con dối. Này một bút chướng, ta còn chưa cùng các ngươi thanh toán, hiện giờ các ngươi liền chính mình đưa tới cửa tới. cuồng vọng hết sức. Nghe được Cố Nhược Vân nói, trưởng lao hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, bạch y như gió vọt đến đối phương trước mặt. Hắn công kích nhanh như tia chớp, như thái sơn giống nhau tay nên diện phách về phía cố nhược vân đầu, cùng phong dưới, một chương giả nùa dung nhan thượng mang theo lệnh thấu xương sắc khí. Nha đầu thúi, ngươi đắc tội ta ôn ra, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Và anh, Liên ở nắm tay nên diện doanh tới trong phút chốc, cố nhược vân vươn tay đối thượng hắn lòng bàn tay, tức khắc một cổ kính đạo xuyên thấu qua kia tre kín vết chai tay truyền lại tới rồi cố nhược vân ngực phía trên. Làm nàng bước chân đông nhiên lui về phía sau hai bước, thanh lệ trên mặt lại trước sau mang theo cười khẽ. Ha ha ha, cố nhược vân, thế nào? Chí tôn trung kỳ cùng lúc đầu thực lực có phải hay không không giống nhau? Ngươi không phải có được một phen linh khí sao? Còn không đem kia đem linh khí lấy ra tới? Bất quá ngươi liền tính lấy ra tới cũng không có gì dùng, trưởng lão đại nhân một tay liền có thể chụp chết ngươi. 1423 chương 1423 ôn gia trở lại nhị ôn gia hộ vệ cuồng tiếu ra tiếng hung tợn chừng mắt cố nhược vân trường lao hành động rốt cuộc vì bọn họ ra một ngụm ác khí hắn xem này nha đầu túi còn dám như thế nào cuồng vọng chí tôn trung kỷ cùng lúc đầu thực lực xác thật cũng không ở một cái cảnh giới phía trên cố nhược vân nhàn nhạt cười nhưng là ta còn có rất nhiều sự tình muốn nội không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này lãng phí. Ừ, Cố Nhược Vân, ngươi tưởng cầu chúng ta thả ngươi một con ngựa? Nam mơ đi thôi. Ngươi lúc trước là như thế nào đối đãi nhà ta đại tiểu thư? Cư nhiên còn dám làm chúng ta buông tha ngươi. Huống chi, ngươi đây là cầu người thái độ sao? Cầu người nên quỳ xuống tới, từ ta dưới háng vượt qua đi. ở ôn gia hộ vệ xem ra, Cố Nhược Vân nói những lời này ý tứ chính là không muốn cùng bọn họ chiến đấu. Nào có chuyện tốt như vậy. Hắn đem trưởng lão mang đến duyên cớ, chính là vì đánh chết cái này nhà đầu thúi. Chỉ có giết nàng, mới có thể vì đại tiểu thư hung hăng ra một ngụm ác khí. Cố nhược vân nhìn mắt ôn ra hộ vệ, lại đem ánh mắt đặt ở trưởng lao trên người, nhàn nhạt nói, ta đuổi thời gian, nếu các ngươi muốn đánh nói, liền cùng lên đi. Nếu các ngươi muốn đánh nói, liền cùng lên đi. Đây là kiểu gì ngu xuẩn. Ôn ra hộ vệ ở nghe được cố nhược vân nói lúc sau, cả người đều trận tròn mắt. Ở hắn xem ra, Cố Nhược Vân hoàn toàn là không muốn sống nữa. Nàng liên trưởng lão đều đánh không lại, cư nhiên còn dám làm ôn ra người cùng nhau thượng. Nàng không phải tìm chết là cái gì. Cố Nhược Vân, ngươi điên rồi. Ôn ra hộ vệ phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác nhìn Cố Nhược Vân, ngươi nếu muốn chết vậy nói thẳng, quanh co lòng vòng chính là có ý tứ gì. Làm như không nghe thấy ôn ra hộ vệ chào phúng thanh âm, Cố Nhược Vân ánh mắt trước sau rừng ở trưởng lão trên người. Trưởng lao sắc mặt rất là khó coi, hắn lắc lắc vào áo, hư lệnh nói, ngươi muốn tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Bá. Lực lượng cường đại từ trưởng lão thân thể phía trên bộ phát ra tới, đem hắn quần áo đều cấp căng bạo, rồi sau đó, kia một đạo già nua thân ảnh lại lần nữa giống như kia chấp giống nhau bắn về phía Cố Nhược Vân. Ôn ra những người khác cũng sớm không quen nhìn Cố Nhược Vân này kiêu ngạo bộ dáng, bởi vậy, bọn họ không đợi trưởng lao phân phó. Đồng dạng hướng về nàng sung phong liều chết qua đi, trong lúc nhất thời, vô số đạo thân ảnh hướng tới cố nhược vân tật bắn mà đi, các đều sát khí lạnh thấu xương. Và anh, đúng lúc này, khắp núi rừng đều chấn động lên, làm những cái đó nhằm phía cố nhược vân thân ảnh đều không cấm run lên, không tự chủ được ngừng lại. Đang lúc bọn họ các khắp nơi nhìn xung quanh, trên mặt mang theo kinh ngạc hết sức, một đạo màu đỏ quang mang từ cố nhược vân thân thể phía trên bắn ra tới khuyết tán ở toàn bộ không trung bên trong. Thiên, giống như kêu biển lửa giống nhau, huyến lệ phi thường, phản chiếu khắp núi rừng đều giống như lửa đốt. Này! Này đã xảy ra chuyện gì? Ôn ra hộ vệ trước mắt kinh ngạc, ai ngờ hắn nói vừa ra xong, con ngươi rồi đột nhiên gian trường lớn, phảng phất là không thể tin tưởng nhìn cố nhược vân, thanh âm đều ngạnh ở hết hầu trong vòng. Cựu hoàng vừa ra, thiên hạ vì động, Chỉ thấy cố nhược vân trước mặt lập một phen thật lớn kiếm, ở kia thân kiếm trong vòng tựa hồ có 9 con rồng linh hồn ở khắp nơi du đãng, kia hung tàn ánh mắt mang theo thị huyết, giống như là phải phá tan thân kiếm đưa bọn họ toàn bộ cắn nuốt giống nhau. cửu hoàng, chảm, phanh, thật lớn cự kiếm tử hư không chém xuống mà xuống, nó tốc độ thoạt nhìn rất chậm, thậm chí liền hư không bị nó chém ra dấu vết đều có thể rõ ràng bày biện ra tới. nhưng là Mọi người ở đây hơi chút hoảng thần nháy mắt, cử kiếm rơi xuống đất. Kia sắc bén mũi kiếm trực tiếp đem ôn ra người thân thể cấp chạm thành hai nửa. 1424 chương 1424 ôn ra trở lại, tam. Ôn ra hộ vệ ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn phía Cố nhược vân kia mang theo cười nhạt dung nhan. Thần sắc từ lúc ban đầu khinh thường chuyển biến vì không thể tin tưởng. Một đôi mắt đồng trừng đến cực đại, kia biểu tình giống như là gặp được quỷ giống nhau không có khả năng. Sao có thể? Nàng trừ bỏ kia đem linh khí ở ngoài, còn có mặt khác càng cường đại vũ khí. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, cố nhược vân đều không có nhiều liết hắn một cái, nàng ánh mắt rừng ở phía trước bị cự kiếm chém ra hố sâu trong vòng. Ở kia thật lớn trong hầm, một đạo trật vật thân ảnh nhảy ra tới. Trường lao đứng ở thi thể đôi chung, mặt ra cực kỳ khó coi. Phòng trừng hắn cũng không nghĩ tới cố nhược vân trong tay sẽ có như vậy cường đại vũ khí, càng sâu đến, có được như vậy thật lớn uy lực. Nếu không có đoán sai, nàng trong tay kia một phen kiếm đó là trong truyền thuyết thần khí. Chỉ có thần khí mới có thể đủ phát huy ra như thế cường hãn lực lượng. Nghĩ đến đây, trưởng lão con ngươi hơi hơi chầm xuống, hít sâu khẩu khí, nói, lúc này đây, tính ngươi gặp may mắn. Chúng ta đi. Lúc này, toàn bộ chân núi dưới trừ bỏ ôn gia trưởng lao ở ngoài gần dư lại vài tên đệ tử người khác đều ở cố nhược vân công kích hạ bị trảm thành hai nửa đi nhìn trưởng lão xoay người muốn rời đi thân ảnh cố nhược vân nhàn nhạt cười các ngươi muốn đi luôn chỉ sợ không có dễ dàng như vậy cho nên vẫn là đem các ngươi mệnh lưu lại đi nghe được lời này trưởng lão lương đột nhiên cứng đờ hắn quay đầu nhìn về phía phía sau mỉm cười thanh y lìa nữ tử khuôn mặt khó coi nói cố nhược vân làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau. Ngươi giết ta ôn gia nhiều người như vậy, ta ôn gia không có cùng ngươi tính sổ, ngươi còn một tức lại muốn tiến một thước. Đừng quá quá không biết tốt xấu, bằng không ngươi tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Cố Nhược Vân nhìn mắt dung nhan phẫn nộ trưởng lão, chậm rãi nâng lên tay. Nhìn đến nàng động tác, trưởng lão không cấm sửng sốt một chút, thật sự không rõ nàng muốn làm gì. Bất quá thực mau, hắn liền đã biết Cố Nhược Vân hành động. Và anh, Một cái thật lớn tháp tử trong hư không tạp xuống dưới, không đợi trưởng lão có điều phản ứng, liền hung hăng tạp đi xuống, vang một tiếng, toàn bộ mặt đất lại lần nữa bị tạp ra một cái thật lớn hô sâu, đem trưởng lão kia giả nua thân thể cấp vùi lớp. Trưởng lão! Còn lại ôn ra mấy cái đệ tử sắc mặt đại biến, nôn nóng hô to lên, lại trước sau không ai dám lên trước cứu rút. Ngươi cho rằng như vậy là đủ rồi sao? Không! Coi như cố nhược vân đem thượng cổ thần tháp nện xuống lúc sau, nàng liền nâng lên tay, đem thượng cổ thần tháp cấp chuyển qua trong hư không. Hố sâu trong vòng, trưởng lão thật sâu hô hấp không khí, giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy đến cả người xương sườn đứt đoạn, đau đớn kịch liệt. Nếu không phải hắn là một người trí tôn trung kỳ cứng giả, sợ là vừa mới kêu một chút liền sẽ đem hắn cấp tạp tan xương nát thịt. Nhưng trưởng lão còn không có tới kịp nói chuyện. Thượng cổ thần tháp lại lần nữa tạp xuống dưới, phích một tiếng, toàn bộ núi non đều tùy theo run rẩy một chút. Trường lão, Ôn ra mấy người sắc mặt tức giận, hung hăng trừng mắt cố nhược vân, cố nhược vân, ngươi quả thực thật quả đáng, ngươi chính là giết người không chấp mắt các ma, ngươi loại người này nên thiên đao vạn quả, chết không toàn thây. Không sai, ngươi đã giết ôn ra nhiều người như vậy, vì sao còn phải đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Liên tính chúng ta phía trước trước hết nghị chặn đánh giết ngươi, nhưng nhiều như vậy điều mạng người đã còn cho ngươi, ngươi lại dùng loại này phương pháp tra tấn trưởng lão, như ngươi như vậy nhẫn tâm nữ nhân, không nên sống trên đời. Không tuổi, chúng ta ôn gia đối phó ngươi, là vì dân trừ hại, ngươi nên ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Cho nên hiện tại ta xin khuyên ngươi một câu, vẫn là thúc thủ chịu chói tốt nhất. Nói cách khác, chúng ta ôn gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. 1.425 chương 1.425 đi thông mà minh giới lộ. 1. Ôn ra mấy người đều bị cố nhược vân hành vi cấp khí điên rồi, cũng nói không lựa lời lên, ở bọn họ xem ra, ôn ra muốn giết người, còn không có người có thể tồn tại. Chính là nữ nhân này chẳng những giết ôn ra chúng đệ tử, càng là liền trưởng lão đều bị nàng như thế tra tấn. Nàng hành vi, rõ ràng là ở đánh ôn ra mặt. Cố nhược vân nhàn nhạt nở nụ cười. Nếu ta chỉ là vì chính mình báo thù đều bị xưng là tội ác tẩy trời người nói, ta đây tiện lợi cái này tội ác tẩy trời người lại như thế nào? Ôn ra đầu tiên là hại ta một nhà phân tán, rồi sau đó càng là đem ta huynh trưởng bắt đi, muốn đem hắn luyện chế vì con dối, cho nên, chỉ bằng vào này hai điểm, mặc dù các ngươi ôn ra không tìm tới cửa tới, ta cũng sẽ tới cửa đi diệt ôn ra mãn môn. hung chi nàng dừng một chút, tiếp tục nói các ngươi chẳng những thấy cửu hoàng, càng là gặp được thượng cổ thần tháp tồn tại, bởi vậy ta có thể nào cho các ngươi tồn tại rời đi? Và anh, đang nói lời này khi cố nhược vân lại lần nữa dơ lên thượng cổ thần tháp, hướng về nằm ở hố sâu nội trưởng lao hung hăng tạp qua đi. a. kia nháy mắt, mấy người đều là nghe thấy trưởng lão kia tê tâm liệt phế tiếng la. thật lâu sau lúc sau thanh âm kia mới vừa rồi biến mất, trong thiên địa khôi phục trước sau như một bình tĩnh. 3. Cố nhược vân dơ tay đem thượng cổ thần tháp thu lên. Mà ở loại này thời điểm, bọn họ mới vừa rồi nhìn thấy đã bị tạp thành bánh nhân thịt trưởng lão, càng sâu đến, liền hắn ban đầu bộ dáng đều nhìn không ra tới. Một mà này lệnh mấy người hung hăng đánh cái dùng mình, nhìn phía cố nhược vân ánh mắt giống như là đang nhìn một cái ác ma, bước chân không cấm về phía sau thối lui. Chạy! Mấy người nhìn nhau, đồng thời phản ứng lại đây giống như một đạo kiếm bắn về phía không xa chỗ. Ta cho phép các ngươi đi rồi sao? đột nhiên, một tiếng lanh đạm thanh âm từ phía sau chuyển đến, còn không đợi mọi người có điều phản ứng, liền cảm nhận được phía sau chuyển đến kia một cổ gió lạnh, trận bọn họ vội vàng quay đầu, lại thấy một đạo kiếm mang xẹt qua không trùng, chặn ngang chém về phía mấy người. Không. Mấy người tức khắc khỏe mắt muốn nước ra, kinh thanh hét lên lên. Đáng tiếc. Cố Nhược Vân lại một chút không có dừng tay, đem những cái đó muốn đào tẩu ôn ra đệ tử trực tiếp chém eo, không có bất luận cái gì chần trở. Máu tươi nhiễm hồng chân núi, theo đông đảo đệ tử một đám ngã xuống, phía trước dẫn theo ôn ra mọi người tới báo thù hộ vệ hoàn toàn bị dọa tròn váng. Rồi sau đó, hắn nhìn đến Cố Nhược Vân triều chính mình đầu tới ánh mắt, thình thịch một tiếng quỷ gối trên mặt đất. Cố cô, cô nương, tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn, mạo phạm cố cô, cô nương. Thỉnh cố cô nương tha ta một cái mạng cho đi, chỉ cần ngươi tha ta, làm ta làm trâu làm ngựa ta đều nguyện ý. Hộ vệ hung hăng khái vang đầu, liền cái chán đập vỡ đều không chút nào tự biết, hiện giờ hắn đã bị cố nhược vân cấp dọa phá gan, cũng không dám nữa nói ra bất luận cái gì tệ mạnh nói tới. Chỉ cần cố nhược vân có thể buông tha hắn, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Hơn nữa, chờ hắn có thể an toàn trở lại ôn ra lúc sau. Nhất định sẽ đem những việc này thông báo cấp gia chủ, này đây, tiếp theo tới tìm Cố Nhược Vân chắc chắn là gia chủ đại nhân. Không có bất luận kẻ nào, ở đắc tội ôn ra dưới tình huống còn có thể tồn tại. Nghĩ vậy, ôn ra hộ vệ đấy mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn mang, lại bởi vì hắn trước sau cúi đầu, cho nên, hắn tự tin không ai có thể đủ nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng. Cố Nhược Vân nhìn mắt ôn ra hộ vệ, sau đó không hề nhiều liết hắn một cái. Từ hắn phía sau hướng về dưới chân núi phương hướng đi đến. Ôn ra hộ vệ cho rằng cố nhược vân nguyện ý buông tha hắn, trong lòng không cấm vui vẻ, vừa định muốn đứng lên. Lại vào lúc này, nữ tử kia đạm nhiên thanh ẩm tại đây yên tĩnh chân núi chậm rãi vang lên. 1426 chương 1426 đi thông mà mình giới lộ, nhị. cửu hoàng, người này, còn có này đó thi thể, đều giao cho ngươi. Cố nhược vân nói làm ôn ra hộ vệ sửng sốt một chút. Hắn kinh ngạc ngầm đầu, nghi hoặc nhìn về phía cố nhược vân bóng dáng. Làm như không biết nữ tử nói là có ý tứ gì. Chính là thức mau, hắn liền minh bạch cố nhược vân trong lời nói hàm ý. Ban đầu đứng lặng ở cố nhược vân sau lưng cử kiếm tản mát ra huyết tinh hồng quang. Rồi sau đó, một bàn tay từ thần kiếm nội ruôi ra tới, gắt gao túm chặt thân thể hắn, đem hắn kéo vào thần kiếm trong vòng. Không! Ôn ra hộ vệ đồng tử mở rộng bén nhọn thanh âm vang vọng ở toàn bộ núi non, cuối cùng lại bị cự kiếm cấp cắn nuốt. Nếu có người ở chỗ này, có thể rõ ràng nhìn đến cự kiếm nội du đáng kia chín con rồng linh hồn mở ra buồn máu mồm to, đem bị kéo vào thần kiếm bên trong ôn ra hộ vệ cấp cắn nuốt. đương nhiên, trên mặt đất những cái đó thi thể cũng không bị bông tha. Lúc này cửu hoàng giống như là ở hưởng thụ cực có mỹ vị giống nhau. cửu hoàng mỗi lần cắn nuốt cường giả thân thể đều sẽ tạo thành lực lượng quá thừa. Này đây. Nó liền đem nhất thuần tịnh lực lượng hấp thu, mà một ít bị bài xuất tạp chất đã bị nó đưa vào cố nhược vân trong cơ thể. Dù cho này đó lực lượng đều là cửu hoàng không cần, bất quá, bởi vì trải qua cửu hoàng rèn luyện, bởi vậy, cung cấp cố nhược vân tạo thành không nhỏ tăng lên. Đương nhiên, này đó lực lượng cũng vô pháp tạo thành cố nhược vân đột phá, lại cũng lệnh nàng trong cơ thể linh khí tăng trưởng một đại bộ phận. Chỉ kém cuối cùng một chút, nàng liền có thể thành công tăng cấp. Hô cố nhược vân đem những cái đó lực lượng hấp thu lúc sau, chậm rãi mở hai tròng mắt, nhẹ nhàng thở ra một ngụm cho khí, lúc này đây ôn ra đưa tới cửa tới thu hóa đảo cũng không nhỏ, thế nhưng làm ta tới siêu phàm hậu kỳ đỉnh, chỉ kém một bước liền có thể đột phá chi tôn. Hơn nữa, ta cảm giác ta đã dần dần có thể khống chế cửu hoàng. Phải biết rằng, cửu hoàng là tồn tại tự thân ý chí, cũng không phải cố nhược vân muốn đem nó lấy ra tới, nó liền sẽ xuất hiện. Mà là xem nó tâm tình. Bất quá, lần này chiến đấu sau khi chấm dứt, Cố Nhược Vân nhưng thật ra cảm giác chính mình cùng Cửu Hoàng liên hệ gia tăng. Nghĩ đến đây, nàng trầm mặc nửa ngày, nói, "Ta nhớ rõ, thượng một lần chiến đấu cũng là Cửu Hoàng hấp thu không ít lực lượng, lại đem một ít món lòng lực lượng đưa cho ta, từ kia lúc sau, ta mới có thể đủ thân thiết cảm nhận được nó tồn tại, lại như cũ vô pháp khống chế nó, hiện tại cũng là vì chiến đấu." Làm chúng ta liên hệ gia tăng, chẳng lẽ nếu muốn hoàn toàn khống chế cửu hoàng, chỉ có cùng nó nhiều lần kề vai chiến đấu. Cố nhược vân lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Đáng tiếc, cửu hoàng không phải tưởng lấy là có thể lấy ra tới, đầu tiên nó thân phận không thể cho hấp thụ ánh sáng, ta lần này làm nó xuất hiện, chính là bởi vì chung quanh không có những người khác tồn tại, mà ở trước công chúng hạ, vì khiến cho không cần thiết phiền thoái, ta quyết không thể làm nó xuất hiện, huống chi. Mặc dù là tới rồi hiện tại loại tình huống này, cửu hoàng nếu là chính mình không muốn giúp ta chiến đấu, ta đây cũng vô pháp đem nó cưỡng chế tính triệu hồi ra tới. Bởi vậy, nếu muốn hoàn toàn không chế trụ cửu hoàng, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Bất quá, hiện tại dưới loại tình huống này, cửu hoàng liền có thể phát huy ra như vậy cường đại huy lực, nếu là có thể hoàn toàn không chế nó, kia nó thực lực lại sẽ có bao nhiêu cường đại. Tính, thuyên đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nói ngắn lại. Hiện giờ nhất quan trọng sự tình đó là đi trước mà minh giới tìm kiếm tiểu dạ cố nhược vân phục hồi tinh thần lại, nói, tử ta, ngươi xác định mà minh giới một cái khác thông đạo là ở nơi đó. 1427 chương 1427 đi thông mà minh giới lộ, tam. Không đổi tử ta khẽ gật đầu, ta có thể xác định từ nơi đó địa phương có thể đi thông mà minh giới. Hảo cố nhược vân hơi hơi rũ xuống con ngươi, nhàn nhạt nói, một khi đã như vậy. Chúng ta đây liền trở về một chuyến đi, ta cũng là thời điểm cùng phía trước những cái đó cố nhân gặp nhau. Thầy Linh Đại Lục, Đông Phương Thế Gia. Phương Đông lão Gia tử đứng ở đình viện bên trong, ánh mắt thật sâu ngắm nhìn cách đó không xa không trùng, trên mặt lộ ra một mặt chua sót tươi cười. Đã đã nhiều năm, Vân Nhi kêu nha đầu đi trước Đông Nhạc Đại Lục đã nhiều năm như vậy, còn không có trở về, không biết nàng hay không hết thảy thuận lợi. Phụ thân phương đông thiếu chạch không biết khi nào xuất hiện ở lao gia tử phía sau. Hắn nhìn trước mặt lao gia hỏa, bất đắc dĩ cười cười. Ngươi phải tin tưởng vân nhi thực lực. Lấy nàng thiên phu khẳng định có thể ở đông nhạc đại lục hỗn hô mưa gọi gió. Chúng ta không cần quá mức lo lắng. Hơn nữa cứu cứu khoảng thời gian trước còn đi qua một chuyến đông nhạc đại lục. Chúng ta có thể hỏi một chút tình huống của hắn. Phương đông Lão gia tử cười khổ một tiếng. Sắc mặt tràn ngập lo lắng. Hiện tại chẳng những vân nhi không ở bên người, liền xanh tiêu kia tiểu tử đều mất tích, cũng không biết hắn đột nhiên đi địa phương nào, ta đã phái người ở Tây Linh Đại Lục các góc đều đi tìm, trước sau tìm không thấy hắn. Cố xanh tiêu không ở Tây Linh Đại Lục, vậy chỉ có một loại khả năng, hắn khẳng định là đi Đông Nhạc Đại Lục. Chính là cố xanh tiêu thực lực còn chưa đủ cường đại, hắn lại vì sao phải đi nơi đó. Phương Đông Thiếu trạch gắt gao nắm trong tay quả xếp. Tuấn Mị ôn nhuận dung nhan phía trên lộ ra một tia làm người vô pháp xem hiểu qua mang, thật lâu sau, hắn mới vừa nói nói, "Phụ thân, Mẫu thân đã đi tìm cứu cứu, chờ Mẫu thân trở về lúc sau chúng ta lại có một cái kết luận. Nếu cô xanh Tiêu thật sự đi trước Đông Nhạc Đại Lục, ta cũng muốn tiến đến một chuyến. Hắn ở nơi đó, ta trước sau có chút không yên tâm." "Không được." Lão gia tử mới vừa chờ Phương Đông thiếu trạch nói xong, liền hung hăng đánh gậy hắn nói: Đông nhạc đại lục không giống tây linh đại lục, bên kia cường giả vô số, ngay cả ngươi cứu cứu thiên khải tôn giả đi trước nơi đó, đều chỉ có thể tính làm tầng dưới chốt tồn tại. Cho nên, ở ngươi thực lực không có tới vọ đế phía trước, ngươi không cho phép đạp hướng nơi đó. Ngươi nếu như đi chẳng nhưng không giúp được vân nhi vội, ngược lại sẽ liên lụy nàng. Một đoạn này lời nói, như là một đạo đòn nghiêm trọng hung hăng đánh vào phương đông thiếu chạy ngực. Từ khi nào? Lúc trước tên kia ở Thanh Long Quốc nhận hết chèn ép thiếu nữ đã trưởng thành tới rồi hiện giờ nông nỗi. Phụ thân nói không đổi lấy chính mình hiện giờ thực lực đi chẳng những không giúp được Vân Nhi, càng sâu đến, sẽ liên lụy nàng. Thực lực. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là thực lực. Nghĩ vậy, Phương Đông Thiếu trạch nắm quạt xếp tay càng ngày càng gấp, Tuấn Mỹ dung nhan phía trên một mảnh kiên định. Nếu hắn có đủ thực lực, liền không cần ngồi ở Tây Linh Đại Lục chờ đợi mà là có thể đi trước kia một mảnh càng rộng lớn thế giới. Phụ thân, coi như phương đông thiếu trạch hạ quyết tâm là lúc, đột nhiên trông thấy một bên hư không trong vòng sẹt qua một đạo hình bóng quen thuộc, làm hắn có chút không dám tin tưởng xoa xoa đôi mắt, ánh mắt từ lúc ban đầu kinh lăng biến thành vui sướng. Phụ thân, ngươi mau xem, là Vân Nhi, Vân Nhi đã trở lại. Ha hả nghe được phương đông thiếu trạch nói, lao ra tử cười lạnh hai tiếng, tiểu tử thúi, ngươi tưởng lừa gạt ta. Ngươi cho rằng ta là như thế hảo lừa gạt. Vân Nhi hiện tại còn ở Đông Nhạc Đại Lục, căn bản là không có khả năng trở về, ngươi này nhất chiêu không lừa được ta. 1428 chương 1428 đi thông mà minh giới lộ, 4. Phụ thân, ta không có lừa ngươi, thật là Vân Nhi. Phương Đông Thiếu Trạch đầy mặt vui sướng, vội vàng loạn troạng Lao Gia Tử. Đáng tiếc, Lao Gia Tử cũng không ăn hắn này một bộ kia hẳn là ngươi xuất hiện ảo giác. Vân nhi nàng không có trở về. Lao ra tử hừ hừ, tầm mắt như cũ nhìn một bên khác, cũng không có bởi vì phương đông thiếu chạch nói mà quay đầu lại. Đồng nhiên, một bàn tay dừng ở bờ vai của hắn phía trên, làm hắn có chút không kiên nhẫn như mày, nâng lên tay đem hung hăng vỗ rớt, tiểu tử thúi, ta đều nói, ta sẽ không tin tưởng ngươi nói. Đừng phiến Lao tử, còn chưa cút đi tu luyện, chỉ bằng ngươi này tốc độ tu luyện. Như thế nào so thượng Vân Nhi cùng xanh tiêu? Ở không có cố nhược Vân cùng cố xanh tiêu phía trước, phương Đông Thiếu Trạch hiển nhiên là đồng phương thế gia thiên tài. Lao Gia Tử cũng một lòng lấy hắn vì hào. Đáng tiếc, có kia hai người đường đối lập, phương Đông Thiếu Trạch kia tu luyện tốc độ quả thực không đủ nhìn. Liên ở Lao Gia Tử muốn tức giận là lúc, một đạo vân thanh phong đạm thanh âm từ hắn phía sau truyền đến. Như thế nào? Ta vừa trở về ngươi liền phát lớn như vậy hỏa. Xem ra ta còn là rời đi tương đối hảo. Này một đạo thanh âm rất là quen thuộc, không khỏi làm hắn lưng cứng đỡ ở. Lão ra tử máy móc quay lại thân mình, một đôi không dám tin tưởng con ngươi rừng ở kia cởi nhạt doanh doanh nữ tử trên người, rồi sau đó hắn hung hăng xoa đôi mắt, kinh ngạc liền lời nói đều cũng không nói ra được. Ngươi, Vân Nhi, không có khả năng, nhất định là ảo giác, không sai, là ảo giác. Vân Nhi thân ở ở đông nhạc đại Lục. Sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này? Này hết thể đều là ảo giác. Xem ra lão gia tử thật đúng là không chào đón ta trở về, vốn dĩ ta lần này trở về có tin tức tốt muốn nói cho ngươi, nếu ngươi không chào đón, ta đây liền trước rời đi. Nói xong lời này, Cố Nhược Vân xoay người làm bộ phải đi. Tới rồi loại này thời điểm, Lão gia tử đống nhiên phục hồi tinh thần lại, bá một tiếng liền vọt tới Cố Nhược Vân trước mặt, ngăn cản nàng đường đi. Vân Nhi! Ngươi thật là Vân Nhi, ngươi đã trở lại. Cũng khó trách Lão gia tử không thể tin được Cố Nhược Vân trở về, thật sự là loại này hảo Giác hắn xuất hiện rất nhiều lần. Hiện giờ đương chân chính Cố Nhược Vân đứng ở hắn trước mặt, hắn lại không dám tương nhận. Lần này trở về, ta có chuyện khác muốn đi làm, bởi vì tiện đường, cho nên liền tới nhìn xem các ngươi. Cố Nhược Vân nhún vai, cười như không cười ngóng nhìn Lão gia hỏa kia không dám tin tưởng dung nhan. Lão gia hỏa do dự nửa ngày run rẩy vươn chính mình tay bôi lên cố nhược vân mặt, ở cảm nhận được kia chân thật xúc cảm lúc sau, cái này lao nhân mới tin trước mắt nữ tử sắc thật là cố nhược vân. Trong lúc nhất thời, nhiệt lệ nổi lên hắn hốt mắt, hắn mấy rụt há mồm, lại không biết nên nói chút cái gì. Vân Nhi, ngươi đã trở lại, ngươi thật sự đã trở lại. Ngươi có biết những năm gần đây ngươi cứu công cùng ngươi bà ngoại có bao nhiêu tưởng niệm ngươi? Ngươi cứu công mấy ngày trước còn chạy tới đông nhạc đại lục muốn tìm hiểu tin tức của ngươi, hiện giờ mới vừa trở lại linh tông, ngươi bà ngoại đã đi tìm hắn. Nghe lão ra hòa nói, cố nhược vân trong lòng ấm áp, nét mặt biểu lộ một mặt ý cười, bà ngoại đi linh tông. Xem ra lần này vô pháp cùng nàng gặp nhau, chờ nàng trở lại lúc sau, ngươi thay thế ta hướng nàng vân an, nói cho nàng chờ ta sở hữu sự tình vội xong lúc sau, ta sẽ lại trở về gặp nàng. Vân Nhi lão ra tử hơi hơi nhíu như mày, hỏi, ngươi nói ngươi lần này trở về có việc muốn làm, không biết là sự tình gì, có cần hay không hỗ trợ. Không cần Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, ta chỉ là đi tìm cá nhân mà thôi, thực mau liền sẽ trở về, đúng rồi. 1429 chương 1429 đi thông mà mình giới lộ, Nam. Cố Nhược Vân dừng một chút, nói, ta huynh trưởng hắn cũng đi hướng Đông Nhạc Đại Lục. Hơn nữa chúng ta đã gặp nhau, các ngươi không cần quá lo lắng. Cố xanh tiêu mất tích khẳng định sẽ làm Tây Linh Đại Lục các thân nhân lo lắng không thôi. Này đây, nàng mới đưa chuyện này nói ra, bất quá lại đem ôn ra tình huống tình lượng, để tránh làm cho bọn họ quá mức với lòng tham. Nguyên lai xanh tiêu kia tiểu tử thật sự đi tìm ngươi ngay vậy, lao ra tử nhẹ nhàng thở ra, các ngươi huynh muội nếu gặp nhau, ta đây cũng yên tâm, mấy năm trước xanh tiêu đột nhiên mất tích. Chúng ta tìm mấy năm đều không có tìm được hắn, không nghĩ tới hắn sẽ một người không chút nào lên tiếng liền chạy tới Đông Nhạc Đại Lục. Cố Nhược Vân cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Rốt cuộc cố Xanh tiêu không phải chính mình chạy tới Đông Nhạc Đại Lục, mà là bị đệ nhất thành ôn ra người cấp loát đi rồi. Mặt khác, ta còn có một việc muốn cùng các ngươi nói Cố Nhược Vân tầm mắt rừng ở lao ra tử trên người, nói, cha mẹ ta bọn họ còn sống, hơn nữa chúng ta một nhà đã đoàn tụ. Cái gì? Vốn đang tươi cười đầy mặt lao gia tử vừa nghe lời này, tức khắc cả người đều ngây ngẩn cả người, lao mắt ngốc ngốc nhìn Cố nhược Vân, có chút không dám tin tưởng hỏi một câu, "Ngươi vừa rồi nói cái gì?" "Ta không có nghe rõ, ngươi có thể hay không lặp lại lần nữa?" Đồng thời ngơ ngẩn còn có một bên Phương Đông thiếu trách, phải biết rằng, năm đó Đông Phương ngọc chết, là Đông Phương thế gia mọi người trong lòng đau. Hiện giờ nghe được Cố Thiên vợ chồng còn sống tin tức, Như thế nào có thể không kích động? Này đây, ở Lao ra tử nói hỏi ra lúc sau, hắn hai tròng mắt tức khắc gắt gao nhìn chầm chằm Cố Nhược Vân, trong ánh mắt mang theo khẩn trương chi sắc. Cha mẹ ta còn sống Cố Nhược Vân thấy được hai người biểu tình, mỉm cười nói. Hơn nữa, ta phụ thân hiện giờ đã là đông nhạc đại lục nhà nhà đều biết nhân vật, thế nhân đều xưng hô hắn vì hồng liên lĩnh chủ, càng là đông nhạc đại lục nội không người dám trêu trọc tồn tại. Bọn họ phu thê hiện giờ đã đoàn tụ. Chờ sở hữu sự tình sau khi kết thúc, ta sẽ dẫn bọn hắn trở về gặp các ngươi. Lao ra tử biểu tình ngơ ngẩn, tựa hồ bị cố nhược vân này một đạo tin tức cấp chân tròn váng. Thật lâu sau lúc sau, hắn mới phát ra một tiếng cuồng tiếu tiếng động. Kia tiếng cười sông thẳng phía chân trời, khuyết tán ở đông phương thế gia toàn bộ trên không. Ha ha, thật sự là ông trời có mắt ta, ta nữ nhi còn sống, nàng còn sống. Cười cười, Lao ra tử đột nhiên hỉ cực mà khóc khóc lên. Thân mình đều bởi vì kích động mà run rẩy không thôi. Đáng giận chính là những cái đó hại nữ nhi của ta người. Nếu không phải bọn họ, ta nữ nhi cũng sẽ không rời nhà hơn 20 năm. Càng sẽ không làm hại chúng ta một nhà phân tán. Đã từng, lao ra tử vì đông phương thế ra suy xét, không dám vì cố thiên vợ chồng báo thủ. Nhưng mà, đối với nhà mình nữ nhi chết, hắn trong lòng như thế nào không có hận. Hắn hận không thể đem những người đó bầm thây vạn đoạn tới tế điện nữ nhi trên trời có linh thiêng. Chính là, thân là một nhà chi chủ hắn, lại không cách nào làm như vậy. Bằng không, chẳng những vô pháp cấp nữ nhi báo thủ, càng sâu đến sẽ liên lụy Đông Phương thế gia gặp diệt môn hai hương. Bởi vậy, hắn mới nhẫn mại xuống dưới. Hiện giờ nghe thấy Đông Phương Ngọc còn tồn tại tin tức, hắn có thể nào không hưng phấn. Lao gia tử, cứu cứu cố nhược vân nhìn mắt Lao gia tử lại nhìn về phía một bên cùng châu với hương phấn trung phương đông thiếu trạch nhàn nhặt cười ta lần này về nhà vô pháp lưu quá dài thời gian còn có mặt khác chuyện rất trọng yếu chờ ta đi làm cho nên ta liền trước rời đi lần sau trở về ta sẽ mang theo cha mẹ cùng nhau về nhà 1430 chương 1430 đi thông mà minh giới lộ 6 phương đông lão già tử khẽ thở dài một tiếng nhẹ nhàng vô vô cố nhược Vân bà vai lời nói thấm thiế nói nha đầu Những năm gần đây, người bà ngoại vẫn luôn tại tưởng niệm ngươi, chờ ngươi sự tình xong xuôi lúc sau, đừng quên trở về. Cố Nhược Vân khẽ gật đầu, nàng cuối cùng nhìn mắt Phương Đông lão ra tử cùng Phương Đông thiếu trạch, xoay người hướng tới sân ngoại Phương hướng đi đến. Thức mau, kia một bộ thanh ý liền biến mất ở hai người trong mắt. Phụ thân, chúng ta đi thôi. Phương Đông thiếu trạch rũ xuống mi mắt, kia một đôi ban đầu ôn hòa ánh mắt nội lại là tràn đầy kiên định. Ta tin tưởng Vân Nhi sẽ thực mau trở lại, mà chúng ta duy nhất có thể làm đó là tăng lên thực lực, không thành vì nàng gánh nặng. Theo Cố Nhược Vân thực lực tăng lên, nàng địch nhân cũng sẽ càng ngày càng cường đại, nếu là Đông phương thế gia lực lượng như cũ theo không kịp, có lẽ sẽ bởi vậy mà liên lụy Cố Nhược Vân. Lao ra tử cười khổ một tiếng, cuối cùng cái gì đều không có nói xoay người mà đi, không có người nhìn đến, giờ này khắp này Lao ra tử lưng đỉnh bạt vài phần liền thân ảnh đều dần dần cao lớn lên. Thanh Long Quốc, từ cố nhược vân quật khởi lúc sau, hiện giờ Thanh Long Quốc đã trở thành tứ quốc trong vòng nhất giàu có cường thịnh quốc gia, nguyên nhân vô hán, liền bởi vì lúc trước cố nhược vân sở tiếp nhận bách thảo đường liền ở Thanh Long Quốc nội, càng là trở thành một chỗ độc đáo phong cảnh. Mười năm nhiều, nhớ tới ta trọng sinh đến cái này địa phương cũng đã có mười năm tới. Rời đi Thanh Long Quốc không sai biệt lắm cũng 7 năm tả hữu cô Nhược Vân đi ở này phồn thịnh đường phố phía trên, nhìn chung quanh những cái đó quen thuộc mà lại xa lạ phố cảnh, bên môi khơi màu một mạn độ cùng không nghĩ tới, ta cuối cùng vẫn là về tới cái này địa phương, bởi vì đi trước mà mình giới một cái khác thông đạo, đó là tại đây Thanh Long Quốc nội. Thanh Long Quốc là nàng thanh danh thức khởi nơi. Chỉ là năm đó Cố Nhược Vân vẫn là Thanh Long Quốc xa gần nổi tiếng phế vật nhận hết khi dễ, cuối cùng càng là bị tự mình ra ra sở sống sở sở đánh chết. Phòng chừng 10 năm trước những người đó như thế nào đều không thể tưởng được, nàng sẽ có được hôm nay thành tựu Ha ha, nói lên chúng ta thanh long quốc, người có thể không biết đương kim bệ hạ là ai, cũng có thể không biết thái tử điện hạ là người phương nào, nhưng là có một người, khắp đại lục đều sẽ không có người không rõ ràng lắm. Người kia, đó là 10 năm trước cố gia phế vật, cố nhược vân. Nói lên này Cố Nhược Vân, mà khi thật là cái kỳ tích, đã từng nàng bị người mọi người khinh thường, mọi người đòi đánh, hiện giờ lại liền hai đại chế tài nơi người đều đối nàng túi đầu xương thần. Hai đại chế tài nơi các ngươi hẳn là đều rõ ràng, đó là người thống trị chúng ta này phiến đại lục tối cao nơi. Vốn dĩ này chế tài nơi có ba chỗ, nhưng là, thân là ban đầu tam đại chế tài nơi chi nhất tiên địa đó là táng thân ở Cố Nhược Vân một người trong tay. Nghe nói là bởi vì tiên địa cường giả động nàng bằng hưu, kết quả, nàng lấy bản thân chi lực, đoan bao phủ toàn bộ tiên địa, giết phiến giáp không lưu. Hơn nữa còn dẫn theo mặt khác thế lực cùng ma nhân chiến đấu, đưa bọn họ hết thể hủy diệt. Chúng ta Tây Linh Đại Lục hiện tại sở dĩ như thế an bình, cùng Cố Nhược Vân trả giá thoát không ra quan hệ. Đáng tiếc chính là, từ cùng ma nhân một trận chiến lúc sau, Cố Nhược Vân liền rời đi nơi này, theo đáng tin cậy tin tức. Nàng giống như đi trước đông nhạc đại lũ. Phía trước không xa chỗ, bị mọi người vây thốc người kể chuyện đang ở nước miếng bay tứ tung kể ra mấy năm trước kia cùng ma nhân kinh người một trận chiến. Vây xem quần chúng nhóm nghe thấy người kể chuyện tình cảm mãnh liệt khẳng khái thanh nhầm cũng đều không tự chủ được kích động lên, trong ánh mắt tràn ngập khát khao chi sắc. 1431 chương 1431 đi thông mà mình giới lộ. 7. Nàng vốn là phế vật lại ở cuối cùng đạt được như vậy thành tựu, cùng nàng nỗ lực khẳng định thoát không ra quan hệ. Ai, đáng tiếc, năm đó ta còn thực nhỏ yếu, không có tư cách tham gia cùng ma nhân chiến đấu, cũng không có vận khí nhận thức kia tuyệt thế thiên tài, cho nên ta hiện tại mục tiêu đó là nỗ lực tu luyện, kỳ vọng ở tương lai một ngày nào đó có thể gặp được nàng được đến nàng chỉ điểm. Đám người bên trong một vị tuổi trẻ nam tử đẩy mặt hướng tới nói: "Ha ha, ngươi đừng có năng động Ngươi không nghe nói thư người lời nói sao? Cố nhược vân đã đi trước đông nhạc đại lục, sao có thể sẽ xuất hiện ở loại địa phương này? Chỉ có cái loại này trí cao vô thượng đại lục, mới là bọn họ loại này cường giả sở đi địa phương, đến nơi chúng ta, vẫn là hảo hảo tu luyện đi. Mọi người cười ha ha lên, ở bọn họ xem ra, một khi đi trước đông nhạc đại lục người liền sẽ không lại trở lại nơi này phương, cố nhược vân lại như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Cho nên. Chỉ có nỗ lực tu luyện, mới vừa rồi có thể đạp hướng mặt khác một mảnh đại lục, như thế, mới có cơ hội nhận thức nàng. Đi thôi. Cố nhược vân lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nuốt ve trong lòng ngực tiểu gia hỏa, nhàn nhạt nói một câu. Tiểu gia hỏa ô ô kêu hai tiếng, chợt liền đem đầu chôn ở cố nhược vân trong lòng ngực, vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Liên ở cố nhược vân muốn rời đi hết sức, một đạo thanh âm đột nhiên gọi lại nàng, Uy, ngươi có phải hay không khinh thường bản công tử mộng tưởng? Các người có phải hay không đều cảm thấy bản công tử đời này đều không thể nhận thức vị kia tuyệt thế thiên tài. Một người tuổi trẻ nam tử đầy mặt đỏ bừng, hung hăng trừng mắt quanh thân người, chợt lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía cố nhược vân, tràn đầy phẫn nộ. Nay tuổi trẻ nam tử hiển nhiên chính là vừa rồi nói muốn phải được đến cố nhược vân chỉ điểm người nọ. Kết quả, bị mọi người châm trọc nghĩa mai hắn chịu không nổi, hiện giờ lại thấy cố nhược vân trên mặt kia vân thanh phong đạm biểu tình. Cho rằng nàng cũng khinh thường chính mình mộng tưởng, tức khắc thẹn quá thành giận đem nàng chặn lại xuống dưới. Trong phút chốc, tầm mắt mọi người đều theo tên kia tuổi trẻ nam tử lạc hướng về phía Cố Nhược Vân. Ta nói cho các ngươi, bản công tử như vậy nỗ lực tu luyện nguyên nhân, chính là vì được đến nàng chỉ điểm. Nhưng các ngươi một đám đều dám xem thường bản công tử. Tuổi trẻ nam tử rất là phẫn nộ, dù sao hắn nhận định Cố Nhược Vân chính là cùng những người khác giống nhau xem thường hắn. Nếu là ta có thể sớm sinh ra mấy năm, ta dám cam đoan, năm đó cùng ma nhân chiến đấu cũng sẽ có ta một phần, hiện tại các người này đó xem thường ta người đều cần thiết cùng ta xin lỗi. Không xin lỗi một cái đều đừng nghĩ đi. Tuổi trẻ nam tử la lối khóc lóc dường như ngăn lại cố nhược vân, trong ánh mắt phun phẫn nộ ngọn lửa, hắn nỗ lực mấy năm nay vì cái gì? Chính mình ngộng tưởng như thế vĩ đại, bọn họ rửa vào cái gì khinh thường hắn? Lợi kiệt, thôi bỏ đi. Nhân ra một cái tiểu cô nương mà thôi, ngươi khó xử nàng làm gì? Hơn nữa ngươi đều hơn 20 tuổi, còn sớm sinh ra mấy năm. Liên tính sớm sinh ra mấy năm ngươi như cũ vô pháp tham gia thần ma chi chiến, vẫn là trở về tắm rửa ngủ đi. Kia bị xưng là lợi kiệt nam tử khí cả người bốc hỏa, hắn không dám cùng những người khác tranh cãi, liền đem sở hưu phẫn nộ đều phát tiết ở Cố Nhược Vân trên người. Ở hắn xem ra, Cố Nhược Vân một người tuổi trẻ tiểu cô nương mà thôi. Thoạt nhìn tương đối như là mềm quả hồng hào nhất. Ngươi vừa rồi lắc đầu làm gì? Có phải hay không khinh thường ta? Ta muốn ngươi hướng ta xin lỗi, bằng không ngươi cũng đừng muốn chạy. Bởi vì cố nhược vân gần nhất nơi này liền đã chịu rất lớn chú ý, cho nên, lợi kiệt đem nàng nghe nói thư người đọc diễn cảm khi biểu tình đều ánh vào trong mắt, đặc biệt là, nữ nhân này đừng nghe thấy chính mình vĩ đại mục tiêu lúc sau, thế nhưng lắc lắc đầu liền xoay người rời đi. Này không phải khinh thường hắn là cái gì? Bất quá, lợi kiệt thật đúng là suy nghĩ nhiều, cố nhược vân chỉ là trong lúc vô tình đi ngang qua nơi này thôi, nghe xong vài câu sau cảm giác không hề ý nghĩa liền tính toán rời đi, cùng lợi kiệt mộng tưởng không hề quan hệ. 1432 chương 1432 đi thông mà mình giới lộ, 8. nhộn nhịp đường phố phía trên, quanh quần mọi người sôi nổi nghị luận thanh âm. Ở mọi người vòng vây chung lợi kiệt hai mắt đỏ bừng, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ chi sắc, nếu làm không biết người thấy được, còn tưởng rằng cố nhược vân đối hắn làm ra cái gì làm người khó có thể chịu được sự tình. Tránh ra, cố nhược vân hơi hơi nhịu như mày, nhàn nhạt nói. Mà ở nói xong câu đó sau, nàng liền từ lợi kiệt bên người vòng qua, muốn như vậy rời đi. Nhưng phẫn nộ chung lợi kiệt sớm đã đánh mất lý trí, chả một cái đã bắt được cố nhược vân vào áo, tức giận nói, không được, ngươi cần thiết cho ta xin lỗi. Nếu là ngươi không xin lỗi, hôm nay cũng đừng tưởng từ nơi này trải qua. Frank. Đông nhiên, một cổ kinh lực từ cố nhược vân trên người trào ra, đem lợi kiệt tay cấp văng ra, đang lúc lợi kiệt vì cố nhược vân kia thình lình xẻ ra lực lượng mà kinh ngạc khi, một đạo đạm nhiên như gió thanh êm lại lần nữa vang lên. Trên đời này, cũng không có ai là trời sinh thiên tài, nếu là ngươi tưởng được đến vạn chúng chú mục cũng không phải ở chỗ này thể hiện liền đủ. Nếu ngươi muốn đạt được những người khác ánh mắt, vậy nỗ lực tu luyện. Ngươi ở chỗ này kêu gạo là không dùng được. Ngữ bãi, cố nhược vân cũng không có nói thêm nữa một chữ, nàng cũng không quay đầu lại hướng về phía trước mà đi. Lợi kiệt ngốc ngốc nhìn kia một bộ thanh y rỉ, hồi lâu cũng chưa có thể phục hồi tinh thần lại. Nữ nhân này thế nhưng liếc mắt một cái liền xem thấu nàng đáy lòng. Không sai, hắn muốn bái cố nhược vân vi sư. Chính là vì một ngày kia cũng có thể như nàng giống nhau vạn người chú mục Lại phi chân chính tính toán đương nàng đồ đệ Hắn quá thích người khác đem ánh mắt đặt ở hắn trên người Nếu như hắn có thể trở thành kia tuyệt thế thiên tài đệ tử Toàn bộ đại lục tất cả mọi người sẽ biết hắn tồn tại Lúc đó, càng có rất nhiều mỹ nữ hướng hắn nhào vào trong lực Ta giống như nhận thức nàng Đúng lúc này, kia trước sau quan sát đến cố nhược vân người kể chuyện cuối cùng là phục hồi tinh thần lại Ngơ ngác nói, nữ nhân này, nếu ta không có nhận sai, nàng hẳn là đó là Cố Nhược Vân. Cái gì? Cố Nhược Vân này ba chữ, lệnh ở đây mọi người đều là sửng sốt, phản phất là không dám tin tưởng nhìn phía người kể chuyện. Người không có nhận sai đi. Lợi kiệt dại ra chuyển qua ánh mắt, hung hăng nuốt khẩu nước miếng. Nàng, nàng chính là Cố Nhược Vân. Sao có thể? Truyền thuyết bên trong, Cố Nhược Vân đã đi hướng đông nhạc đại lục. Lại như thế nào sẽ xuất hiện tại đây bình Phàm thanh Long Quốc? Không tồi, nàng chính là cố nhược vân người kể chuyện gật gật đầu. Lần này ngữ khí mang theo khẳng định, ta một cái bạn tốt đã từng may mắn tham dự thần ma chi chiến. Hắn gặp qua cố nhược vân, hơn nữa đem nàng bức họa treo ở thư phòng trong vòng. Ta lúc trước đi qua hắn thư phòng, cũng gặp qua kia một bộ bức họa. Ta liền nói vì sao nữ nhân này như thế quen mặt. Hiện tại mới nhớ tới thân phận của nàng. Vâng anh! Giống như ngũ lôi hoanh đỉnh, mọi người tất cả đều trận tròn mắt. Đặc biệt là phía trước chặn lại trụ cố nhược vân lợi kiệt, càng là trong lòng hối hận giống như con kiến ở gặm cắn giống nhau. Đương nhiên, hắn hối hận cũng không phải đắc tội cố nhược vân, mà là, không có sấn cơ hội này bái nàng vi sư. Nếu là có một cái như thế tuyệt thế sư phụ, kia hắn từ nay về sau nên có bao nhiêu bi phong. Không được, ta không thể cứ như vậy tính, ta nhất định phải bái nàng vi sư. Nhìn Cố Nhược Vân phía trước biến mất phương hướng, lợi kiệt gắt gao nắm nắm tay, ở trong lòng âm thầm thể. Đối với đường phố phía trên mọi người phản ứng, đã đi ra Hoàng Thành Cố Nhược Vân tự nhiên không biết. Lúc này, Hoàng Thành ở ngoài cách đó không xa một đỉnh núi trong vòng, nàng dương bước chân, ánh mắt ngắm nhìn cách đó không xa không trùng nhàn nhạt nói, tử tà, ngươi nói kia một chỗ phong lớn tại địa phương nào. 1433 chương 1433 đi thông mà Minh giới lộ, 9. Nếu muốn đi trước mà Minh giới, trừ bỏ địa ngục tam đầu long sở chấn thủ đại môn ở ngoài, còn có một cái khác địa phương. Nơi đó, đó là ở Thanh Long Quốc Thanh Long trên núi. Phòng trưng Cố Nhược Vân như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình trọng sinh địa phương đó là trên mặt đất mình giới phụ cận. Bất quá, này một cái thông đạo lại bị phong ấn ở, cần thiết đánh vơ phong ấn. Mới vừa rồi có thể tiến vào mà minh giới chung. Đang lúc cố nhược vân trầm mặc gian, một đạo màu đỏ tía thân ảnh đống nhiên xuất hiện ở cố nhược vân bên người. Nam nhân mắt hàm cười nhạt, màu tím con ngươi nội ẩn chứa tà khí quan mang, tia một trương dung nhan vạn phần tuấn Mỹ, một thân áo tím tấn hiện tôn quý mà ta mị. Như vậy hoàn mỹ tuyệt luân nam tử xuất hiện tại đây chủi lùi trên núi, cùng chung quanh cảnh trí lại như thế không hợp. Nha đầu, ta có thể giúp ngươi phá vỡ phong ấn chỉ là này phong ấn phá vỡ lúc sau ngươi còn cần gặp phải mặt khác nguy hiểm nhưng ta nếu trợ ngươi phá vỡ phong ấn ta đây nhất định phải tiến vào ngủ say bên trong cho nên kế tiếp nguy hiểm ngươi đều cần thiết một người đối mặt ngươi hiện tại có thể tưởng tượng hảo đối mặt nam nhân ánh mắt cố nhược vân kiên định gật đầu vì tiểu dạ vô luận như thế nào ta đều cần thiết tiến vào mà minh giới hảo tử ta khẽ thở dài một tiếng nói ta hiện tại liền vì ngươi phá vỡ phong ấn Tiến vào mà minh giới sau nếu là gặp được nguy hiểm, ngươi đừng thể hiện, có thể chạy tận lực chạy, chờ ta khôi phục lúc sau ta trở ra giúp ngươi. Nam nhân ánh mắt tràn ngập lo lắng, còn có kia vạn phần không tha, nha đầu này mỗi lần chính mình thức tỉnh thời điểm, không phải đang ở bị người đổi giết, đó là một thân vết thương, như thế hắn có thể nào yên tâm nàng một người tiến vào mà minh giới. Tử ta cố nhược vân nhìn chăm chú nam nhân Tuấn Mỹ dung nhan, nhan nhặt cười nói, ngươi yên tâm. Chờ ngươi thức tỉnh lúc sau, ta sẽ làm ngươi nhìn đến một cái hoàn hảo không tổn hao gì ta. Nha đầu, nếu ngươi thật sự gặp rất nghiêm trọng nguy cơ, vậy ngươi liền đem ta đánh thức, nghe hiểu chưa? Tử ta gắt gao đẻ lại cố nhược vân bả vai, vẫn là không quá yên tâm dặn dò một câu. Mà minh giới không phải địa phương khác, nơi đó thật sự quá mức với nguy hiểm, nếu không phải ngươi muốn đi cứu thiên bắc dạng, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không làm ngươi bước vào kia phiến địa phương. Cố nhược vân hơi hơi rũ xuống con ngươi, nếu ta mạnh mẽ đánh thức ngươi, sẽ có cái gì đại giới? Nghe vậy, tử ta nao nao, nhẹ nhàng cười, màu tím con ngươi nổi mang theo làm người vô pháp xem hiểu con mang. Không có gì quá nghiêm trọng đại giới, chỉ là sẽ đau đầu mấy ngày thôi, điểm này tiểu thương với ta mà nói không tính cái gì. Thật là như thế sao? Cố nhược vân lắc lắc đầu, vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không mạnh mẽ đánh thức thiên bác giả? Bởi vì nàng minh bạch, đem một cái tử lâm vào ngủ say chung người đánh thức, tuyệt không gần là đau đầu mấy ngày như vậy đơn giản. Đặc biệt là, tử tà không muốn nói cho hắn chân chính đại giới, vậy chứng minh kia phân đại giới quá nghiêm trọng. Nếu vì chính mình mà làm tử tà ta, tao ngậu nguy hiểm, kia nàng sẽ cả đời hối hận. Tử tà, ta, ta chuẩn bị tốt, ngươi hiện tại liền mở ra phong ấn, vô luận phong ấn phá vỡ sau sẽ có cái dạng nào nguy hiểm, ta đều nguyện ý đối mặt. Cố nhược vân gắt gao nắm lấy nắm tay, thanh lanh ánh mắt nổi một mảnh kiên định. Tiểu dạng, ngươi chờ, ta thực mau liền sẽ đi trước mà mình giới, đem ngươi mang ra tới. Phảng phất là nhớ tới kia một đầu tóc bạc tuyệt thế nam tử, cố nhược vân bên môi tươi cười nhu hòa vài phần, nhưng mà, khuôn mặt lại càng thêm giám định, mang theo vô pháp tàn phá kiên cường ý chí. 1434 chương 1434 Linh Thú Triều Dân 1. anh. Núi non phía trên, một đạo màu tím quang mang chợt bùng nổ mà khai, bao phủ toàn bộ núi non. Loang thoang chung, cố nhược vân phản phất thấy lập với núi non phía trên một đạo đại môn, kia đại môn nội như là có thứ gì ở hấp dẫn nàng dường như, làm nàng không tự chủ được bước ra bước chân đi vào. Huyết. Đương cố nhược vân phục hồi tinh thần lại lúc sau, trông thấy chính là mãn sơn khắp nơi màu tươi, còn có kia giống như huyết sắc giống nhau ám trầm không chung. Nang liên giống như đặt mình trong với huyết trì trong vòng, liền trong không khí đều phiêu đãng huyết tinh chi khí. Chẳng lẽ này đó là mà minh giới? Cố Nhược Vân quan sát đến trung quanh động tĩnh, hơi hơi như mày, không đúng. Dựa theo tử tà phía trước cách nói, nếu phá vỡ phong ấn, ta cần thiết còn phải trải qua cửu tử nhất sinh mới có thể tiến vào mà minh giới. Cho nên tuyệt đối không có nhanh như vậy là có thể đủ thông qua. Nghĩ đến đây, Cố Nhược Vân biểu tình càng thêm đề phòng trước sau vẫn duy trì 10 phần cảnh giác. Phanh, phanh phanh phanh. Liên ở cố nhược vân vẫn duy trì vạn phần cảnh giác là lúc, một trận làm ổn thanh âm trận từ phía trước chuyển đến, ngay sau đó chính là bách thú tề minh, làm người nghe giống như mấy vạn linh thú chạy như điên mà đến. Bất quá, đương cố nhược vân theo thanh âm nhìn lại là lúc, vòng là nàng trải qua qua rất nhiều nguy hiểm, cũng tại đây một khắc sắc mặt đại biến. Chỉ thấy không xa chỗ. Vô số đầu linh thú hướng tới nàng chạy như điên mà đến, ở những cái đó linh thú phía sau còn lại là một trận quần cuộn bụi mù, như vạn mã tê đề, nghiền áp mà qua. Linh thú triều dâng, không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp được linh thú triều dâng, hơn nữa, này đó linh thú cấp bậc đều không thấp, yếu nhất cũng là võ thánh cảnh giới. Cố nhược vân gắt gao nắm trong tay đoạn kiếm, trên mặt biểu tình lại lần nữa khôi phục lúc ban đầu thanh lãnh. Ánh mắt lánh đả nóng nhìn chạy như điên mà đến linh thú đàn. Nếu có cửu hoàng nơi tay, có lẽ ta còn có thể thực mau đem này đó linh thú chém giết. Nhưng là cửu hoàng ở cắn nuốt ôn ra như vậy, nhiều người lúc sau liền không còn có động tĩnh, mà lấy ta hiện tại năng lực còn vô pháp khống chế nó no ý chí, cho nên một trận chiến này, ta chỉ có thể bằng vào thực lực của chính mình, mà vô pháp dựa vào cửu hoàng. Ngay cả thượng cổ thân tháp cũng bởi vì tử tà lâm vào ngủ say duyên cớ. Tạm thời vô pháp lấy ra tới chiến đấu. Hơn nữa, không biết vì sao, ở tiến vào này huyết sắc đại địa lúc sau, liền vô pháp cùng linh hồn nội linh thú nhóm liên hệ, phản phất bọn họ chi gian linh hồn khế ước bị mạnh mẽ cắt đứt giống nhau. Loại cảm giác này làm cố nhược vân trong lòng rất là bất an. Bất quá, nàng cũng hiểu được, lúc này đây chiến đấu, nàng yêu cầu chân chính dựa vào thực lực của chính mình, rốt cuộc vô pháp mượn ngoại vật chiến đấu. Nếu này đó là ta tiến vào mà minh giới sở yêu cầu tiếp thu khảo nghiệm nói, ta đây cần thiết chiến thắng chúng nó. Bởi vì ở kia mà minh giới chung, có ta sắp sửa bên nhau cả đời người, cho nên, không có bất luận kẻ nào, có thể ngăn cản ta tiến vào mà minh giới. Cố nhược vân ánh mắt một chút kiên định lên, rồi sau đó, nàng không có nói thêm nữa một câu, liền nhảy vào linh thú đằng chung. Giống... Này đó linh thú hiển nhiên không nghĩ tới cố nhược vân có lá gan động thủ trước, tức khắc phát ra gầm lên giận dữ cũng không muốn sống chiều nàng phong đi, vén nhọn móng vuốt xẹt qua không khí, đều có thể đủ cảm giác được trong không khí sở sinh ra hòa hoa. Phụt! cố nhược vân đem trước mặt linh thú chém giết với rơi kiếm, bước chân chiều lui về phía sau vài bước, rồi sau đó vội vàng ngăn cản trụ mặt khác một con linh thú công kích. Không được! Như vậy đi xuống căn bản không được! Ta sát một con linh thú, còn sẽ có thượng vạn linh thú tới rồi. Dựa theo như vậy tốc độ, phỏng trừng thực mau nơi này linh thú số lượng sẽ tới mấy chục vạn. Ta cần thiết tưởng cái mà khác biện pháp, bằng không, ta có lẽ sẽ táng thân ở chỗ này. 1435 chương 1435 linh thú triều dân, nhị. Nhìn nơi xa chạy như điên mà đến linh thú, cố nhược vân biểu tình càng thêm ngưng trọng, nhưng mà, trên tay động tác lại một chút không dám chần chờ. Phút một tiếng, đoạn kiếm phía trên hiện lên một đạo sắc bén quan mang, đem chạy như bay mà đến một đầu linh thú đầu bổ xuống. Máu tươi nhiễm hồng tại đây vết sắc không chung giới, đem ban đầu tiêu ra máu hồng sơn dại nhiễm đến càng thêm tươi đẹp, vô số đầu linh thú ở nàng trước mặt ngã xuống, không cần thiết một lát, nhưng cái đó linh thú thi thể cũng đã chồng chất thành một tòa tiểu sơn. Đáng tiếc chính là, vô luận cố nhược vân chém giết nhiều ít đầu linh thú luôn có ủn không dứt linh thú chạy như điên mà đến, phảng phất như thế nào sát đều không có một cái cuối. Mà ở đông đảo linh thú tiêu hao dưới, cố nhược vân cho dù có lại nhiều linh lực đều có chút kiên trì không được. Phụt! Đông nhiên, một đạo cường hãn lực lượng dừng ở cố nhược vân bả vai phía trên, nàng thân mình bỗng nhiên về phía trước một huynh, thiếu chút nữa ke ngã trên đất, chỉ là chờ nàng phục hồi tinh thần lại, liền trông thấy vô số đầu linh thú giống như sóng chiều giống nhau nghiền áp mà đến đầy khắp núi đồi phía trên đều là dầm rạp linh thú thân ảnh. Nguy cơ không dung nàng có bất luận cái gì tự hỏi, liền lại lần nữa nhảy dựng lên, nháy mắt nhảy vào đến linh thú đàn nội, trong tay đoạn kiếm hung hăng đâm thủng linh thú ngực, đem nội tạng đều chọn ra tới. Tại đây huyết sắc không trùng giới, là không có sáng sớm cùng ngày đêm chi phân, cho nên, Cố Nhược Vân cũng không biết thời gian rốt cuộc đi qua bao lâu. Nàng chỉ biết, trải qua như thế dài dòng chém giết, Nàng thể lực đã dần dần chống đỡ hết nổi, nói không chừng tại hạ một khắc liền sẽ ngã trên mặt đất. Mà nàng nếu ngã xuống, cũng liền chứng minh sinh mệnh ngưng hẳn. Nay đây, nàng chỉ có thể thừa dịp chính mình còn có lực lượng thời điểm, có thể sát một cái là một cái, có thể sát một đôi là một đôi. Thình thịch. Cuối cùng, cố nhược Vân thể lực vẫn là bị u lùn không dứt linh thú đàn cấp tiêu hao hết, thân mình bỗng nhiên khuynh hướng mặt đất, trong tay tản kiếm hung hăng cha nhập nhiễm huyết thổ địa bên trong. Mồ hôi trên trán theo kia một trương thanh lệ gương mặt chậm rãi chảy xuống dưới. "Tiểu dạ." Cố Nhược Vân gắt gao nắm trong tay đoạn kiếm, nhẹ giọng nhắc mãi Thiên Bắc giả tên, rồi sau đó, nàng ngẩng đầu lên, nhìn phía phía trước đen nhìn ngịt một mảnh, bên môi treo lên một mạt cười khổ. Ngay cả tầm mắt cũng dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Mơ mơ màng màng chung, nàng tựa hồ cảm giác được trên mặt một trận lạnh leo xúc cảm. Thật giống như là một con mềm mại đầu lươi ở khe liếm nàng mặt, ướt át nhuận, ngay sau đó, phản phất có một cổ lực lượng kéo lấy nàng, muốn đem nàng lôi ra này ác mà vực sâu. Và anh! Một tiếng kịch liệt tiếng vang, từ cố nhược vân bên thai vang lên, làm nàng toàn bộ thân thể đều đột nhiên run lên, nháy mắt mở hai mắt. Chẳng qua, đương trông thấy trước mắt hết thể lúc sau, nàng không cấm sửng sốt một chút. Quen thuộc núi non, quen thuộc không chung, còn có quen thuộc hơi thở. Nàng không phải đã tiến vào mà minh giới sao? Vì sao còn sẽ trở lại thanh long sơn? Cố Nhược Vân phục hồi tinh thần lại, nhìn phía trong lòng ngực đang dùng đầu lưỡi liếm chính mình nhận môn thánh thú, hơi hơi nhíu nhíu mảy mảy. Đột nhiên, nàng bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được. Sở Dĩ Tử ta từng nói cho ta, mặc dù là thông qua con đường này tiến vào mà minh giới cũng là cựu tử nhất sinh, đó là bởi vì phong lớn một khi giải trừ. Tại đây phong ấn trong phạm vi tất cả mọi người sẽ lâm vào ảo cảnh bên trong. Mà ta vừa rồi sở tao nộ hết thể đều là ảo cảnh. Nàng mặt mày ngưng trọng, tiếp tục nói, nếu lâm vào kia ảo cảnh bên trong, cũng chỉ có ba loại kết cục, một đó là vĩnh viễn lưu tại nơi đó, cái thứ hai, đó là bị đông đảo linh thú nghiền áp mà chết, đệ tam, linh lực hao hết mà chết. Chỉ là không biết vì sao ta sẽ đột nhiên rời đi ảo cảnh. Nay hẳn là cùng kia đột nhiên xuất hiện đem ta lôi ra ảo cảnh lực lượng có quan hệ. 1436 chương 1436 tái ngộ tá thượng thần. 1. Nếu không phải kia một đạo thình lình xảy ra lực lượng, sợ là nàng kết cục đó là chết ở đông đảo linh thú nanh đua dưới. Nghĩ đến đây, Cố Nhược Vân nhìn mắt trong lòng ngực Tiểu Gia Hỏa, ánh mắt hiện lên một đạo không dễ phát hiện quan mang. Nhưng Tiểu Gia Hỏa kia trước sau một bộ vô tội bộ dáng. Dường như không biết đã xảy ra sự tình gì, hơi hơi chớp hạ đôi mắt, biểu tình vẻ mặt mê mang. Ta biết ta lần này được cứu vớt khẳng định cùng ngươi có quan hệ cố nhược vân đem tiểu gia hỏa nhắc lên, mặt mày gian lộ ra làm người vô pháp xem hiểu cảm xúc, cho nên, cũng không uổng phí ta đi trước gần môn kia một chuyến, chẳng những được đến truyền thừa, càng là thu hóa ngươi cái này bà bối. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Tiểu gia hỏa hoa lý quang quắc kêu lên, bơ chân mua tay lại cố tình làm người nghe không hiểu nó đang nói chút cái gì. Như vậy đi, ngươi tiểu gia hỏa này lớn lên như thế đáng yêu, liền xưng hô ngươi vì manh manh, như thế nào? Nghe được cố nhược vân nói, tiểu gia hỏa kháng nghị kêu lên, nề hà nó lại như thế nào kháng nghị cũng không thay đổi được gì. Tốt xấu nó cũng là ẩn môn thanh thú. Nhưng gia hỏa này, thế nhưng cho nó cưới một cái như vậy nhược bạo tên. Tiểu gia hỏa rất là không vui, một đôi mắt to trung đựng đầy ủy khuất. Làm không biết người thấy được còn tưởng rằng Cố Nhược Vân như thế nào khi dễ hắn. Đi thôi, thông qua hảo cảnh khảo nghiệm, hiện tại ta hẳn là có thể tiến vào mà minh giới chung. Cố Nhược Vân đem tiểu ra hỏa phóng tới bả vai phía trên, nàng ngẩn đầu nhìn về phía trước kia một đạo huyết sắc đại môn, chậm rãi cất bước đi qua. Mà ở nàng tiến vào đại môn trong phút chốc, kia nói huyết sắc đại môn liền biến mất, liên quan thân ảnh của nàng cùng nhau biến mất ở này một tòa sơn mạch phía trên. ẩn môn. Thí luyện chi tháp, tổn hại phong ấn trong vòng, tóc bạc nam tử chậm rãi mở hai trong mắt, kia cùng thiên bác giả tương tự tuyệt thế chi dung thượng mang theo một đạo âm lánh tươi cười, trên người bao phủ một tầng sắc khí. Không nghĩ tới những năm gần đây, kia gọi là cố nhược vân nữ nhân thế nhưng trưởng thành tới rồi loại tình trạng này, không hổ là người kia chuyển thế chi thân. Đáng tiếc chính là, nàng thế nhưng tìm chết tiến vào mà minh giới. Ha ha! Xem ra nàng cùng thiên Bắc dạ hai người đã không cần ta động thủ. Có người sẽ giết bọn họ. Bất quá, vì bảo hiểm khởi kiến, ta còn là cần thiết phái người tiến vào mà minh giới. Nghĩ đến đây, tóc bạc nam nhân tươi cười càng thêm âm lãnh, lộ ra một cổ sâm hàn hơi thở. Cố nhược vân, thiên Bắc dạ, các người hai cái chung quy không phải đối thủ của ta, ha ha ha ha. Toàn bộ thí luyện chi thắp nội, đều truyền đãng nam nhân lạnh leo tiếng cười thế cho nên lệnh bên ngoài trông coi thạch lòng cả người run rẩy run, nhịn không được cuốn xúc thành một đoàn. Ma minh giới, một mảnh núi non bên trong, một đạo màu xanh lá thân ảnh từ trong rừng cây mại ra tới. Đây là một người tuổi trẻ nữ tử, nàng dung mạo thanh lệ suốt trần, ánh mắt lại một mảnh thanh lánh, chỉ thấy bả vai phía trên nằm bỏ một con đáng yêu màu trắng tiểu thú, không coi ai ra gì dùng đầu lươi khẽ liếm nữ tử gương mặt. Bởi vì nàng xuất hiện, núi non phía trên những người khác đều không cấm đem ánh mắt đầu hướng về phía nàng. bất quá, đương trông thấy kia lười biếng ghé vào nàng trên vai tiểu thú lúc sau, một ít nữ tử đều là không tự chủ được vô pháp rời đi ánh mắt. dù cho này tiểu thú thuật nhìn không hề lực công kích, nhưng là lại đáng yêu làm người nhịn không được muốn tiến lên đi trả đạp vài cái. tiểu vân nhi, đã lâu không thấy, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Liên ở cố nhược vân tiếp tục lên đường là lúc. Một đạo hình bóng quen thuộc đống nhiên gian từ phía sau chuyển đến, làm nàng bước chân đột nhiên ngừng ở tại chỗ. 1437 chương 1437 tái nộ tá thượng thần, nhị. Ở một chúng tuyệt sắc thị nữ vây quanh dưới, đỉnh đầu xa hoa khí phái kiệu ghế từ thiên mà rơi, phịch một tiếng liền hàng ở trên mặt đất. Kiệu ghế phía trên, nam tử huy quạt xếp, lười biếng mà yêu mị, một đôi mê người mắt đào hoa nội ẩn chứa tràn đầy ý cười. Làm người không cấm mục đích bản thân liền trầm luân đi vào, vô pháp tự kiềm chế. Tá Thượng Thần. Cố Nhược Vân quay đầu nháy mắt, liền thấy được kia một trương khuynh quốc huynh thành dung nhan, sửng sốt một chút, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Sư phụ phái ta tới làm việc, cho nên ta liền tới tới rồi nơi này, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện, rốt cuộc muốn tới nơi này quá mức khó khăn, Tá Thượng Thần khẽ môi hàm chứa cười nhạt kia tuyệt mỹ miệng cười làm chung quanh nữ tử đều không khỏi tự thi, nhưng mà, hắn ánh mắt lại trước sau nhìn chăm chú vào cố nhược vân, hài hước nói, tiểu vân nhi, từ năm đó dược tông từ biệt, đã có mấy năm chưa từng gặp nhau, tới, cấp buồn hoàng tử ôm một cái, buồn hoàng tử đều mau nhớ ngươi muốn. Chết! Cố nhược vân sắc mặt tức khắc đen xuống dưới, mấy năm không thấy, gia hỏa này vẫn là không thay đổi bản tính. Bất quá! Cố nhược vân ánh mắt lập lòe vài cái, Lưng trọng nhìn phía nam nhân kia một trường yêu nghiệt dung nhan. Nếu muốn tiến vào mà minh giới, chỉ có hai con đường có thể đi. Đệ nhất, đó là đánh bại địa ngục tam đầu long, nhưng này rõ ràng là không có khả năng làm được sự tình. Đệ nhị, cũng chỉ có phá vỡ phong ấn, tiếp thu hào cảnh khảo nghiệm, mới vừa rồi có thể đi vào mà minh giới chung. Bất quá chính mình là tiếp được tử ta lực lượng mới phá vỡ phong ấn, mà thông qua hảo cảnh, cũng là vì có manh manh trợ giúp. Như vậy tá thượng thần hắn rốt cuộc là dựa vào cái gì tiến vào mà minh giới. Hơn nữa còn đem hắn bên người tuyệt sắc thị nữ đều mang theo tiến vào Thần ca ca, nữ nhân này là ai? Đột nhiên, một đạo kiểu tiếu thanh âm bỗng nhiên từ một bên chuyển đến. đương Cố Nhược Vân quay đầu nhìn lại là lúc, liền trông thấy một người người mặc hồng nhặt váy dài nữ tử đi đến tá thượng thần bên người, dùng kêu cảnh giác ánh mắt nhìn về phía Cố Nhược Vân. Thật giống như cố nhược vân là muốn cùng nàng tranh đoạt nam nhân tình địch. Tá thượng thần ở nghe được nữ tử kiểu tiếu thanh em lúc sau, trên mặt kia yêu nghiệt tươi cười lập tức biến mất, nhíu chặt mày liếu để lộ ra một kia không kiên nhẫn. Nhưng mà, hắn cuối cùng nói cái gì đều không có nói, tử kiệu ghế nhảy dựng lên, dừng ở cố nhược vân trước mặt. Tiểu vân nhi, có một việc ta vẫn luôn lén gạt đi ngươi tá thượng thần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, ta vốn dĩ cho rằng gạt ngươi là vì không cho ngươi lo lắng. Nhưng hôm nay lại không thể không nói cho ngươi, Xanh tiêu hắn. Mất tích. Cố nhược vân hơi hơi nhưng mày, có chút không quá minh bạch nhìn tá thượng thần. Xanh tiêu bị người từ Tây Linh Đại Lục mang đi, ta đã tìm hắn suốt mấy năm mới nghe được hắn là bị ôn ra người bắt đi, nhưng ta đuổi tới ôn ra thời điểm lại nghe nói hắn đã trốn ra ôn ra, cho nên ta một đường tìm tới, mới vừa rồi tìm được rồi này mà minh giới. Cũng xác thật xác nhận hắn đã tới mà minh giới. Cố xanh tiêu sắc thật là đã tới mà minh giới, chẳng qua thiên bắc dạ dùng chính mình đem hắn đổi đi ra ngoài thôi. Ngươi không cần tìm hắn, Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, hắn không ở này mà minh giới. Tá thượng thần nao nao, nhíu mày, ngươi như thế nào biết? Bởi vì ta gặp qua hắn, Cố Nhược Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt nam nhân yêu nghiệt khuôn mặt, nói, ta trước đó không lâu vừa mới gặp qua huynh trưởng, cho nên ta biết hắn không ở này mà minh giới. Nghe được lời này, Ta thượng thần mấy ngày nay tới giờ nhắc tới tâm rốt cuộc bị thả xuống dưới, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu cố sanh tiêu không ở này mà mình giới ta đây liền an tâm rồi, đúng rồi, nếu ngươi biết sanh tiêu không ở này mà mình giới vậy ngươi tới nơi này là vì sao? 1438 chương 1438 tái ngộ tá thượng thần, tam, nam nhân kia như yêu nghiệt giống nhau thanh âm làm cố nhược vân tâm chậm dại chậm xuống dưới. Nàng tầm mắt nhìn phía không xa chỗ hư không, nhàn nhạt nói, tiểu dạ vì cứu huynh trưởng lâm vào này mà minh giới nội, ta tới nơi này, là vì tìm được hắn, lại đem hắn mang đi ra ngoài. Nghe vậy, tá thượng thần mắt đào hoa lập lòe vài cái, yêu nghiệt dung nhan dơ lên khuynh quốc khuynh thành tươi cười. Tiểu Vân Nhi, nếu là ngươi có yêu cầu trợ giúp sự tình, chỉ cần nói một tiếng, bổn hoàng tử tất nhiên đạo nghĩa không thể chối tử. Nghe này một đạo kiên định thanh âm cố nhược vân trong lòng chạy quá một trận ấm áp, nàng quay đầu nhìn về phía bên người nam tử, hơi hơi mỉm cười, đa tạ. nếu là ta thực sự có cái gì yêu cầu người trợ giúp địa phương, ta sẽ không cùng ngươi khách khí. lại nói tiếp, nàng cùng tá thượng thần cũng đã nhìn nhau hồi lâu, mà người nam nhân này cũng ở nàng còn nhỏ yếu thời điểm lại nhiều lần tương trợ, dù cho hắn trợ giúp nàng là vì cố sanh tiêu, nhưng này đó tình nghĩa cũng đủ nàng ghi khắc cả đời. thần ca ca. Kia phía trước đi theo tá thượng thần bên người phấn Y Liễu nữ tử hiển nhiên không muốn tá thượng thần cùng Cố Nhược Vân quá mức thân cận, không cấm từ bên cạnh cắm tiến vào, đem Cố Nhược Vân nhìn về phía nam nhân tầm mắt cấp trạm, một đôi mắt to trùng tràn đầy căm giận chi sắc. Ngươi như thế nào sẽ nhận thức như vậy đệ tiện bình dân? Phấn Y Liễu nữ tử nhìn từ trên xuống dưới Cố Nhược Vân, đang nhìn thấy đối phương trong tay đoạn kiếm lúc sau, trong mắt toát ra chảo phúng chi sắc. Liền đem giống dạng vũ khí đều không có Thế nhưng nghèo tới rồi loại trình độ này. Người tới, ban thưởng nàng một trăm đồng vàng, làm nàng cho ta ly thần ca ca một chút. Nói lời này khi, phấn y ghi nữ tử nâng tuyết trắng cằm, trên cao nhìn xuống nhìn cố nhược vân. Là, đại tiểu thư, nghe được phấn y nữ tử phân phó, một người đi theo nàng phía sau thị vệ tử và táo móc ra một trăm đồng vàng, bá một tiếng liền ném ở cố nhược vân trước mặt, tiêu căng ngạo mạn mệnh lệnh nói. Mấy thứ này là chúng ta đại tiểu thư ban thưởng cho ngươi, còn không mau cút đi. Một cái nghèo tiện bình dân mà thôi, cũng dám cùng chúng ta đại tiểu thư đoạt người. Giờ khắc này, phấn y ghi hẻ nữ tử cùng bên người nàng thị vệ đều không có cảm giác được bên cạnh lánh xuống dưới độ ấm. Tá thượng thần lạnh một trương yêu nghiệt dung nhan, nhìn phía phấn y ghi hẻ nữ tử ánh mắt để lộ ra vài phần sắc khí, nhưng hắn cuối cùng cái gì đều không có làm, mê người môi đỏ biên dơ lên một mạng khinh miệt độ cung. Rồi sau đó, kia một đôi mắt đào hoa nhìn về phía cố nhược vân, hán đảo muốn nhìn một chút tiểu vân nhi sẽ dùng cái dạng gì thủ đoạn trừng phạt cái này không biết trời cao đất dày nữ nhân. Không sai. Này nữ tử sắc thật là đi theo tá thượng thần đi vào nơi này, lại không đại biểu tá thượng thần đối nàng có hảo cảm. Nếu không phải sư phụ ở phía trước liền có mệnh lệnh, chỉ bằng vào nàng lời nói mới rồi, liền đủ rồi chết trăm ngàn lần. Cố nhược vân không chút để ý nhìn mắt trên mặt đất túi tiền, chợt liền không lưng đem này túi tiền nhặt lên, nàng ước lượng xuống tay chung túi tiền phân lượng, bên môi mang theo một mạt độ cung, 100 đồng vàng. Nếu là ngươi có thể lấy 1.000 vạn đồng vàng tới, ta nhưng thật ra có thể suy xét một chút. Ngươi phấn y gì nữ tử khí thân thể run rẩy, hung hăng trừng mắt cố nhược vân, ngươi là nghèo điên rồi không thành. 1.000 vạn đồng vàng. Ngươi đánh cướp đâu? Ta xin khuyên ngươi một câu. Thần ca ca là người của ta, ngươi nếu là dám đánh hắn chủ ý, ta sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn. Cố nhược vân kinh ngạc há to miệng, giống như nghe được cái gì làm nàng khiếp sợ nói. Ngay sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía một bên sắc mặt rất là khó coi tá thượng thần, hơi hơi chớp hạ đôi mắt, tẩu tử, ngươi chừng nào thì trở thành người khác người. Chẳng lẽ ngươi không cần ta huynh trưởng? 1439 chương 1439 tái ngộ tá thượng thần, 4. tẩu tử. Vừa nghe lời này, đừng nói là ái mộ tá thượng thần phấn y hề nữ tử, ngay cả chung quanh xem kịch vui người đều không tự chủ được trận tròn mắt. Người đang nói cái gì? Phấn y hề nữ tử nháy mắt liền ngốc, cũng không rảnh lo đối cố nhược vân chửi ầm lên, chỉ là ngốc ngốc chỉ vào tá thượng thần, Ngươi nói hắn là người tẩu tử. Không có khả năng, thần ca ca là nam. Như thế nào đương ngươi tẩu tử? Cố Nhược Vân biểu tình càng kinh ngạc, chấp hạ đôi mắt, hỏi: "Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Này yêu nghiệt là cái đoạn tay nào? Nói cách khác, một cái bình thường nam nhân, như thế nào lớn lên như thế yêu nghiệt?" Một bên tá thượng thần nhìn phía Cố Nhược Vân kia ra vẻ kinh ngạc biểu tình, không cấm bất đắc dĩ lắc đầu, hắn xem quen rồi nàng thanh lãnh cùng đã mạc, cũng không biết nữ nhân này cũng có thể có được như thế phúc hắc một mặt. Không có khả năng Chuyện này không có khả năng. Phấn y nữ tử lắc lắc đầu, bước chân về phía sau thối lui, một chương kiểu tiếu dung nhan vạn phần trắng bệnh, thực hiển nhiên đã chịu nghiêm trọng đả kích. Nàng vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, chính mình sở thâm ái nam nhân, cư nhiên sẽ là một cái đoạn tay háo. Này xa xa so tá thượng thần thích thượng người khác còn muốn cho nàng khó có thể tiếp thu. Thần ca ca, ngươi nói cho ta, nàng nói không phải thật sự, ngươi thích chính là nữ nhân. Không phải nam nhân. Nghĩ đến đây, phấn y ghi hẻ nữ tử vội vàng ngầm đầu, nhìn về phía tá thượng thần, dùng cuối cùng một đường hy vọng ngự khí hỏi. Tá thượng thần nhìn nàng một cái, mắt đào hoa ý cười tràn đầy, lại không chứa độ ấm, tô lâm, nàng nói đều là thật sự. Và anh, Giống như ngũ lôi hoanh đỉnh, phấn y ghi hẻ nữ tử ngốc tại tại chỗ, không cấm mục đích bản thân, một chương tiểu tiếu dung nhan phía trên bò đầy nước mắt. Hai mắt mơ hổ ngóng nhìn hoàng hôn dưới kia một chương yêu nghiệt khuôn mặt. Không. Đồng nhiên, nàng hét lên một tiếng, xoay người liền hướng về phía sau phương hướng chạy tới, nhìn thấy nàng rời đi phương hướng, bên người bảo hộ nàng bọn thị vệ vội vàng đuổi theo. Ta phía trước thiếu ngươi không ít nhân tình, cho nên cố nhược vân dừng một chút, mỉm cười xoay người nhìn phía tá thượng thần, lúc này đây, ta giúp ngươi giải quyết cái này phiền thoái. Từ lúc bắt đầu cố nhược vân liền đã nhìn ra, Tá thượng thần đối với này phấn ý hề nữ tử thực không kiên nhẫn, lại không biết vì sao không có đuổi nàng rời đi. Bất quá, mặc kệ như thế nào, nàng cũng coi như là còn tá thượng thần một thân tình. Không biết xanh tiêu tên kia biết người đem hắn bôi đen sẽ là cái dạng gì biểu tình. Tá thượng thần nhịn không được nở nụ cười. kia cười gian, phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành. Làm chung quanh những cái đó nữ tử đều nhân này tươi cười mà lắc lư lên đồng. Lại ở trong lòng đáng tiếc như vậy một cái tuyệt mị yêu nghiệt nam tử, thế nhưng sẽ là đoạn tụ. Cố nhược vân không nói gì, nhìn tá thượng thần ánh mắt lại lộ ra một tia khắc thường. Yêu nghiệt, ta thực cảm tạ ngươi tam phiên vài lần trợ giúp ta, nhưng có một số việc ta còn là muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Ta dù cho là cố sanh tiêu muội muội lại không hy vọng ngươi vì hắn mà cứu ta, chúng ta huynh muội đã thiếu ngươi quá nhiều. Người nam nhân này... Vì cố sanh tiêu từ đông nhạc đại lục chạy tới đệ nhất thành, lại từ đệ nhất thành tiến vào đến mà minh giới, nói không cảm động là giả. Đáng tiếc nàng lại cảm động lại như thế nào? Huynh trưởng là cái bình thường nam nhân, liền tính nàng lại vì tá thượng thần trả giá mà cảm động, lại cũng vô pháp trợ giúp hắn. Yêu nghiệt, nếu là ngươi về sau có cái gì yêu cầu, ngàn dặm ở ngoài, ta cũng sẽ đi trợ ngươi cô nhược vân chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía tá thượng thần. Nhàn nhạt mở miệng nói, chỉ là, ta còn là hy vọng ngươi có thể buông đối huynh trưởng cảm tình, ta huynh trưởng hắn cũng sẽ không tiếp thu, có lẽ những mặt khác ta có thể giúp ngươi, đối với loại chuyện này, ta chỉ có thể thương mà không giúp gì được. 1440 chương 1440 tái ngộ tá thượng thần, Nam. Tá thượng thần trên mặt tươi cười một chút biến mất, mắt đào hoa hiện lên một đạo không dễ phát hiện chỗ đau. Gia hỏa này thế nhưng cái gì đều biết. Cũng là, thông minh như nàng, lại có thể nào nhìn không ra chính mình đối cố sanh tiêu loáng thoáng sở bày ra ra cảm tình. Nghĩ đến đây, hắn cười khẽ lên, tiểu vân nhi, ta cùng sanh tiêu là sinh tử chi giao, trợ giúp các ngươi cũng là đương nhiên, có một số việc ngươi suy nghĩ nhiều, ta vừa rồi sở dĩ thừa nhận ngươi theo như lời nói, cũng bất quá là muốn cho tô lâm hết hy vọng, không có ý khác. Cố nhược vân nhướng nhướng mày, xoay người nhìn về phía tá thượng thần. Cười như không cười hỏi, ngươi xác định. Xác định. Tá thượng thần trong ánh mắt mang theo một mảnh quan mang, kiên định nói ra này hai chữ. Lúc này đây, nhưng thật ra đến phiên cố nhược vân nghi hoặc. Chẳng lẽ là chính mình đã đoán sai, tá thượng thần đều không phải là yêu thầm huynh trưởng. Chỉ hy vọng như thế đi cố nhược vân khẽ thở dài một tiếng, nếu là huynh trưởng cũng là con, nàng nhưng thật ra sẽ chúc phúc bọn họ. Đáng tiếc, huynh trưởng là cái bình thường nam nhân. Căn bản vô pháp Tiếp Thu Hán, đúng rồi, ngươi cùng ta nói nói, Tiếp tiêu, tiêu Tô Lâm nữ tử là người phương nào? Đột nhiên, Cố Nhược Vân nghĩ tới cái gì? Hỏi. Nghe được lời này, ta thượng thần nhịn không được những mày, Tiêu Tô Lâm là quận vương phủ đại tiểu thư. Cũng là quận vương hòn ngọc quý trên tay, sư phụ ta cùng quận vương từng có giao tình, cho nên, ta tới này mà minh giới thứ nhất là vì cố sanh tiêu, còn có đó là sư phụ để cho ta tới làm một việc. Quận Vương. Quận Vương làm mà Minh giới thiên nguyệt quốc khác phái vương ra, quyền thế ngập trời, thực lực càng là cao thâm khó đoán. Nếu ngươi muốn tìm thiên bác giả nói, nói không chừng Quận Vương có thể trợ giúp ngươi, lấy hắn cùng sư phụ ta giao tình, tất nhiên sẽ tương trợ chúng ta. Cố nhược vân trầm mặc xuống dưới, thật lâu sau lúc sau, mới vừa hỏi nói, tá thượng thần, chúng ta nhận thức lâu như vậy, ta lại trước nay không có gặp qua sư phụ ngươi, cho nên... Không biết ngươi này sư phụ rốt cuộc là cái cái dạng gì người. Kỳ thật tá thượng thần dừng một chút, ta cũng không có gặp qua sư phụ ta. Ngươi không có gặp qua sư phụ ngươi. Cố nhược vân nghi hoặc nhìn mắt tá thượng thần, hỏi. Không tồi tá thượng thần gật gật đầu, yêu nghiệt khuôn mặt dơ lên khởi một mặt cười khổ. Ta trước nay đều không có chân chính gặp qua hắn, có nói cái gì muốn phân phó. Hắn đều là trực tiếp thông qua linh hồn truyền âm nói cho ta ngay cả ta tu luyện phương pháp cũng là trong lúc ngủ mơ tiến hành. Cho nên, từ ta đến bây giờ mới thôi, đều chưa từng gặp qua hắn. Cố nhược vân nhẹ nhàng vướt ve cảm, không biết suy nghĩ viết cái gì, ít khi, nàng mới ngẩng đầu, tiếp tục nhìn ta thượng thần nói, vậy ngươi lần này tới mà mình giới, sư phụ ngươi là cho ngươi cái dạng gì nhân vật. Ngay vậy, tá thượng thần lắc lắc đầu, cụ thể sự tình sư phụ cũng không có nói, chỉ là làm ta tiến vào quận vương phụ thôi. Mà ta vào quận vương phủ chuyện sau đó, ngươi cũng không sai biệt lắm rất rõ ràng. Nói tới đây, nam nhân trên mặt liền lộ ra một mặt bất đắc dĩ. Quận vương phủ đại tiểu thư Tô Lâm là tập vạn thiên sủng ái với cả đời, bị quận vương sủng nịch vô cùng bá đạo, hơn nữa thiên tính hoa si, thấy ta một mặt lúc sau, ta đã bị nàng cấp có lên, nếu không phải ngươi giúp ta nghĩ cách đuổi đi nàng, sợ là này dọc theo đường đi ta đều không được căn bình. Nói lên này quận vương phủ đại tiểu thư, Tá thượng thần đó là đầy mặt không kiên nhẫn, nếu không phải quận vương cùng sư phụ có giao tình, hắn đã sớm đem cái kia ghê tẩm hoa si cấp quang ra ngoài. Còn dùng đến nhẫn đến bây giờ. 1441 chương 1441 tam đại thế lực 1. Tứ hoàng tử, ngươi có không cùng ta nói nói này mà minh giới hình thức. Cố nhược vân trầm ngâm nửa ngày, tầm mắt đầu hướng về phía tá thượng thần, mặt mày gian lộ ra vẻ mặt ngưng trọng này mà minh giới tại thế nhân trong mắt vẫn luôn là cái tương đối thần bí tồn tại, cho nên sơ tới giá lâm cố nhược vân đương nhiên không biết tại đây mà minh giới chung thế lực phân chia, bất quá nàng lại cũng có thể nhìn ra tới này bị thế nhân thần bí hóa mà minh giới cùng đại lục hình thức hẳn là không có gì khác nhau. tá thượng thần dung nhan thượng triển lộ ra khuynh quốc huynh thành tươi cười, mắt đào hoa trước sau nhìn đứng ở trước mặt hắn thanh y liệt nữ tử này mà minh giới cùng đại lục giống nhau. Từ các thế lực đan sen tung hoành tạo thành, trong đó chia làm bất nhập lưu thế lực, tam lưu thế lực, nhị lưu thế lực, nhất lưu thế lực tá thượng thần dừng một chút, mới vừa rồi tiếp tục nói, mỗi cái thế lực phân chia đều có một cái tiêu chuẩn, tỉ như nói, sở hữu võ thánh sở tổ kiến thế lực, đều vì bất nhập lưu thế lực. Cố nhược vân hơi hơi nhướng nhướng mày, Mặc dù là ở đông nhạc đại lục, võ thánh đều là có thể danh chấn một phương cường giả. Chỉ có ở đệ nhất thành nội mới có thể có được võ thánh trở lên cường giả. Nhưng là, võ thánh mặc dù ở đệ nhất thành nội địa vị không cao, lại cũng sẽ không bị xưng là bất nhập lưu. Nếu muốn tới tam lưu thế lực, nhất định phải có một người đột phá đến siêu phàm cảnh giới. Tá thượng thần trong lòng cũng đồng thời tràn ngập trầm trọng, thanh âm đều không hề tựa lúc ban đầu lười biếng mà yêu nghiệt, lấy này loại suy, nhị lưu thế lực nội cần thiết có được trí tôn cường giả toa chấn. Đến nội những cái đó nhất lưu thế lực Nghe nói Những cái đó nhất lưu thế lực dẫn đầu người Đều đã đột phá đến cửu chuyển lúc đầu Kiểu chuyển Đó là hiện giờ nhân loại có khả năng tới đỉnh Có thể tưởng tượng được đến này Đó nhất lưu thế lực thực lực Rốt cuộc cường đại đến mức nào Tá thượng thần Ngươi có biết mà minh giới nhất lưu thế lực có mấy cái Cố nhược vân trầm mặc nửa ngày Ngừng đầu hỏi Tá thượng thần cười cười Này tam đại nhất lưu thế lực Phân biệt vì Thiên Nguyệt Đế Quốc, Linh Võ Học Viện, còn có Minh Phủ. Vừa rồi bị ngươi khí đi kia nữ nhân, đó là Thiên Nguyệt Đế Quốc Quận Vương Phủ Đại Tiểu Thư. Tại đây Tam Đại Thế Lực bên trong, Linh Võ Học Viện Thế Lực là thấp nhất. Dù cho Tam Đại Thế Lực dẫn đầu người đều là kiểu chuyển cứng giả, nhưng là Linh Võ Học Viện là vì Thế Lực khác đổi dưỡng thiên tài, chỉnh thể năng lực liền không bằng mặt khác hai bên Thế Lực. Đến nỗi Minh Phủ, tá thượng thần con ngươi một chút trầm xuân dưới. Là tam đại thế lực nội thần bí nhất một cái tồn tại, ta đối này minh phủ tình báo hữu hạn, cho nên cũng không rõ ràng minh phủ thực lực. Càng sâu đến, ta liền minh phủ ở nơi nào cũng không biết. Tá thượng thần huyền âm điện đề cập rộng khắp, trong đó cũng bao gồm đối tình báo phương diện thu thập, vô luận là Tây Linh Đại Lục, vẫn là ở đệ nhất thành nội, đều không có bất luận cái gì thế lực có thể giấu giếm trụ chính mình tân bí, nhưng lúc này đây, hắn lại không cách nào tìm hiểu rõ ràng minh phủ tình huống. Có thể thấy được này minh phủ thần bí chỗ. Bất quá tá thượng thần tựa hầu nghĩ tới cái gì, tiếp tục nói, ta nghe nói, này minh phủ chủ nhân, đó là kiến tạo mà minh giới người. Cố nhược vân dừng một chút, trong ánh mắt xuất hiện một mặt kinh ngạc. Mà minh giới là minh phủ chi chủ kiến tạo một mảnh không gian. Kia thực lực của hắn lại nên có bao nhiêu cường đại. Không tự chủ được, cố nhược vân nhớ tới rèn ra thượng cổ thần tháp thần bí nữ tử, cũng chính là tử tà tiền nhiệm chủ nhân. Nếu trên đời này có thể cùng minh phủ chi chủ so sánh với, hẳn là cũng chỉ có nàng. Đương nhiên, này đó đều là truyền thuyết, hay không là thật sự ta vô pháp đi tuần tra tá thượng thần ánh mắt để lộ ra một kia khác thường, chậm rãi mở miệng, nghe nói, này mà minh giới ban đầu là minh phủ chi chủ dùng để giam giữ kẻ thù địa phương, hơn nữa phái địa ngục tam đầu lòng sở chấn thủ nơi này, này đây, lúc này mới tạo thành vô pháp dám can đảm rời đi nơi này. Cũng không có người có thể bước vào nơi này nguyên nhân. Đáng tiếc chính là, vạn năm phía trước, Minh Phủ Chi Chủ biến mất. Minh Phủ cũng từ lúc ban đầu đứng đầu thế lực lưu lạc vì cùng thiên nguyệt đế quốc trở tề danh nhất lưu thế lực. 1.442 chương 1.442 tam đại thế lực, nhị. Tá thượng thần ánh mắt tràn ngập quan mang, hiển nhiên đối kia trong truyền thuyết Minh Phủ Chi Chủ tràn đầy sùng bái cùng kính ngưỡng. Đáng tiếc chính là... Đã từng kia vai phong một cõi tuyệt đại cường giả, đã biến mất ở lịch sử sông dài bên trong. Ta hiểu được cố nhược vân quay đầu nhìn về phía tá thượng thần, hỏi, ngươi đi trước thiên nguyệt đế quốc, hơn nữa tiếp cận quận vương phủ thiên kim đại tiểu thư, không chỉ là vì tán gái đơn giản như vậy đi. Tá thượng thần sắc mặt đen xuống dưới, căm giận chừng mắt nhìn mắt cố nhược vân. Này đáng chết nữ nhân, thế nhưng nói hắn tiến vào quận vương phủ là vì tán gái. Cái loại này ngang ngược kiêu ngạo vô cùng đại tiểu thư đưa trước mặt hắn, hắn đều lười đến nhiều liếc hắn một cái, nếu không phải vì cố xanh tiêu tên kia, hắn cũng sẽ không nhẫn mại nàng lâu như vậy. Nghĩ đến đây, tá thượng thần hít sâu khẩu khí, dùng kia ai mắt đào hoa liếc cố nhược vân, tiểu vân nhi, ngươi chính là như vậy đối đai ta. Ngươi cho rằng ta sẽ không ánh mắt đi phao cái loại này nữ nhân. Nếu không phải sư phụ ta nói cho ta. Thiên nguyệt đế quốc có được có thể giải trừ con rối thể chất nguyệt linh thảo, ta cũng sẽ không chịu được nữ nhân kia dây dưa. Nếu tá thượng thần biết được là ôn ra mang đi cô xanh tiêu, kia thế tất cũng minh bạch hắn hiện tại trạng uống. Cũng may tên kia cũng không có hoàn toàn biến thành con dối, chỉ có thể tính thượng nửa cái con dối. Này đây, nếu được đến thiên nguyệt thảo nói nhưng thật ra có thể trợ giúp hắn giải trừ vấn đề. Bất quá, nếu hắn trở thành một cái hoàn chỉnh con dối. Sợ là Thiên Vương lão tử tới cũng không có cách nào. Bởi vậy, nghe thầy Tá Thượng thần nói, Cố Nhược Vân trong mắt hiện lên một đạo vui sướng, ngươi nói chính là thật sự. Nguyệt Linh Thảo ở Thiên Nguyệt Đế Quốc